Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Ra khỏi Hoàng cung Lam Địch Á Tư, Tô Lạp đột nhiên dừng lại. Xin lỗi âm trúc, Diệp âm trúc mỉm cười nói. Vì sao lại phải nói xin lỗi, nàng cũng không làm gì sai mà. Tô Lạp cúi đầu nói, nhìn bộ dạng già nua của hắn, ta thật sự không đành lòng từ chối. Nếu không, trở về ta sẽ dặn dò tư cầm, không cho nó lúc 16 tuổi đáp ứng kế thừa ngôi vị Hoàng đế diệp âm trúc mình cười lắc đầu nói không cần đường của các con để cho bọn chúng tự mình lựa chọn chúng ta không nên ép bọn chúng làm gì nếu nó nguyện ý lên làm quốc chủ của lam địch á tư đế quốc cũng có sao đâu tô lạp cười khổ nói phụ thân ta là người thế nào ta rất rõ ràng chàng vừa mới đáp ứng sợ rằng tin tức này sẽ lập tức truyền khắp cả đại lục nếu hắn không lợi dụng điểm này để cho lam địch á tư đạt được ích lợi vậy hắn đã không phải là mã tay mặc đại đế diệp âm trúc nói ta nếu đáp ứng hắn sẽ không sợ hắn truyền tin tức ra ngoài hắn dù sao cũng là phụ thân của nàng ta cũng mơ hồ đoán được ý của hắn thông qua việc để cho tư cầm trở thành người kế thừa của lam địch á tư chẳng những có thể thu được chúng ta đạt được sự hảo cảm của cầm thành đồng thời cũng sẽ có được sự ủng hộ của áo bố lai ân đại sư gây ra mâu thuẫn giữa chúng ta và Mễ lan đế quốc thậm chí sinh ra vết rách lam địch á tư có thể sinh tồn vị nhạc phụ đại nhân này của ta cũng biết chúng ta sẽ đoán ra được mục đích của hắn nhưng hắn thông minh nhất chính là để chúng ta đoán được nhưng không thể không đáp ứng hắn dù sao thanh chiến quan trọng hơn bất cứ thứ gì Ta ít nhiều cũng phải thỏa hiệp với hắn, còn về phần hắn đầu tiên đưa ra đề nàng kế thừa ngôi vị hoàng đế, chỉ là đưa ra mà thôi, Tô lạp ngẩn người nhìn Diệp Âm Trúc, chẳng nếu đã biết, vì sao còn đáp ứng hắn? Diệp Âm Trúc nói, nhà phụ suy tính mặc dù chu đáo, nhưng hắn không phải là ta, cũng không đứng ở góc độ của ta mà nhìn nhận vấn đề. Đúng thế, lần này chúng ta có thể nói là bị hắn lợi dụng, nhưng có hai điểm dám chắc, một là tình cảm và sự ái náy của hắn với nàng không phải không là gì, vì nàng, ta lui một chút cũng không sao hết, còn lại Hắn không chỉ lợi dụng Tư Cầm, mà là đang đánh cuộc, đặt tất cả vốn liếng của mình lên người Tư Cầm. Đối với con trai của chúng ta, hắn chỉ biết không thể khâu chiếu cố và dạy dỗ. Đối với Tư Cầm mà nói cũng không phải chuyện xấu, mà đứng từ góc độ của ta mà nhìn, Tư Cầm kế thừa ngôi vị hoàng đế Lam Địch Á Tư Đế Quốc tự nhiên sẽ khiến cho Lam Địch Á Tư không bị Mễ Lan Đế Quốc uy hiếp nữa. Nhưng nàng đừng quên, Tư Cầm kế thừa huyết mạch của ta, tổ tiên của ta là Đông Long, đây không phải chuyển thành để cho Đông Long Đế Quốc chúng ta phục dựng ở Long Khí Nỗ Tư, một lần nữa nắm giữ quyền lực sao? Tây Nhĩ Duy Áo Thúc Thúc là con của Tần Thương gia gia, cũng kế thừa huyết mạch Đông Long chúng ta, hai đại đế quốc nắm trong tay, đây không phải có nghĩa là thống nhất sao? Về phần Nhạc phụ muốn mâu thuẫn giữa Cẩm Thành với Mễ Lan đế quốc chỉ sợ hắn phải thất vọng. Chỗ đứng của chúng ta chính là Mễ Lan Thành, đạt thành hiệp nghị như vậy, ta dù thế nào cũng phải có lời với Tây Nhĩ Duy Áo Thúc Thúc. Tô Lập thở phào nhẹ nhõm, nếu chàng đã nghĩ hết như vậy rồi thì ta cũng an tâm, hắn thật đã già. Âm trúc, đợt sau khi thánh chiến chấm dứt, ta muốn chàng theo ta về thăm hắn được không? cũng mang theo tư cầm và luyến cầm cho hắn nhìn. Lời hôm nay Mã Tây Mặc nói mặc dù chưa thể hoàn toàn hóa giải khoảng cách giữa hắn và Tô Lạp, nhưng cũng đã khiến cho Tô Lạp mềm lòng, bây giờ nàng đã không phải Tô Lạp trước kia. Có tình yêu của Âm Trúc, hạnh phúc mà những đứa con mang đến, nàng đã không còn khép kín như trước nữa. Đương nhiên có thể, nàng biết không, ta thật cao hứng khi thấy nàng như bây giờ. Đi thôi, chúng ta về lữ điếm nghỉ ngơi, rồi sáng mai sẽ đi đến Mễ Lan Thành. Ánh mặt trời chiếu sáng khắp mặt đất, mang đến cho Mễ Lan Thành khổng lồ một tầng kim quang nhả nhạt, nhạt. Sáng sớm hào khí trong hoàng cung mễ lan đế quốc có đôi chút khẩn trương mễ lan đại đế tây nhĩ duy áo đang nghị sự với tây đa phu nguyên soái mới trở về đế đô trong tầm cung của mình báo khởi bẩm bệ hạ tây đa phu nguyên soái đến nhanh mời vào tây đa phu ngẩng đầu bước vào trong tầm cung của tây nhĩ duy áo so sánh với lần trước khi diệp âm trúc gặp hắn thì mái tóc của vị mễ lan chi mâu này bạc thêm vài phần nhưng dáng người vẫn thẳng tắp tinh thần quắc thước uy nghiêm bắn ra bốn phía ánh mắt không giận mà uy hai đại danh soái của mễ lan giờ đã mất đi mãi nhĩ đến y tây nhĩ duy áo càng nể trọng hắn đương nhiên cho đến bây giờ tây nhĩ duy áo cũng không cho tây đa phu biết bí mật xuất thân từ đông long bát tông của hắn về điểm này tần thương mặc dù không có nói cho hắn nhưng nói như thế nào thì tây nhĩ duy áo cũng là đế vương của mỹ lan đế quốc tham kiến bệ hạ tây đa phu không người hành lễ tây nhĩ duy áo cách đây vài năm đã ban xá lệnh tây đa phu nguyên soái ở trường hợp gì cũng không cần quỳ lại hắn có thể mang binh khí đến gặp nguyên soái không cần khách khí mời ngồi tây nhĩ duy áo hôm nay mặc rất đơn giản mặc một bộ trưởng bào màu vàng từ bề ngoài nhìn hắn không có sự uy nghiêm của mã tây mặc nhưng dễ làm cho người ta có cảm giác thân cận dễ gần lúc này bên trong tẩm cung ngoại trừ tây nhĩ duy áo và tây đa phu nguyên soái mới đến còn có một đứa bé đứa bé này đang ngồi trên đùi tây nhĩ duy áo mặc một bộ quần áo giống hệt như của tây nhĩ duy áo chỉ là bản thu nhỏ mà thôi mái tóc đen dài trên vai nhìn qua chỉ khoảng bốn tuổi khiến cho người ta chú ý là đôi mắt to của nó đen mà sáng ngời giống khoang 4 hắc diệu thạch vậy trong đôi mắt to tròn đó không phải lóe ra quang mang ngây thơ không nhiễm bụi trần mà là một sự thâm thúy khiến người ta kinh ngạc. Tiểu Nam Hải từ trên đùi Tây Nhĩ Duy Háo nhảy xuống, làm ra một nghi lễ cung đình đúng tiêu chuẩn với Tây Đa Phù. Chào ngài, Tây Đa Phù ra ra, không dám, thái tử điện hạ. Tây Đa Phù vội vàng đứng sang bên cạnh một bước, không tiếp nhận hành lễ của Nam Hải. Nam Hải cũng không gượng ép, không hề giống như đứa nhỏ tuổi của nó chút nào, mà lẳng lặng đi đến một bên, bò lên trên một chiếc ghế ngồi xuống. Ánh mắt của Tây Nhĩ Duy Háo đảo qua người Nam Hải, trong mắt hiện lên không phải là vẻ hiền lành vốn có mà là kiêu hãnh, đúng là ánh mắt kiêu hãnh như là nam hải này là điểm sáng lớn nhất trong đời hắn vậy. Tê đa phu hỏi bệ hạ sáng sớm triệu thần có phải đã xảy ra đại sự không? tây đa phu có địa vị cực cao ở đế quốc bối phận còn ở trên tây nhĩ duy áo công lao to lớn dù cho là tây nhĩ duy áo đại đế nhìn thấy hắn cũng phải nhượng mấy phần lần này mỹ lan đế quốc có thể ngăn cản liên quân lam địch á tư công kích vị Tê đa phu nguyên soái chấn thủ phương nam có thể nói là công lao cực lớn dựa vào thực lực mạnh mẽ và năng lực chỉ huy mới bảo vệ quốc thổ mỹ lan không mất mặc dù hắn là nguyên soái nhưng đã được Tây Nhĩ duy áo phong vương, có thể nói là trọng thần đứng đầu của đế quốc. Quả thật là đã có chuyện, ta vừa mới nhận được ma pháp truyền tin. Tối ngày hôm qua, Lam Địch Á từ đế quốc đã tuyên bố trong đêm, sắc phong tư cầm mạc lạp đế, con trai của loan phượng công chúa thành thái tử. Mắt Tây Đa phu hiện lên một tia quang mang sắc bén. Tư cầm mạc lạp đế ư, mã Tây Mạc rốt cuộc đã xác định thái tử sao, loan phượng công chúa là ai. Mã Tây Mạc có không ít con trai, sao lại phong con của một nữ nhân thành thái tử tê đa phu nhiều năm sống trong doanh trại nên rất nhiều việc trong chốn cung đình không được biết tô lạp mặc dù được xưng là đệ nhất mỹ nữ của lan địch á tư nhưng người ở mỹ lan đế quốc biết nàng cũng rất ít tê đa phu cười khổ nói bởi vì tư cầm mạc lạp đế này còn có một tên gọi khác là diệp tư cầm cha của nó chính là cầm đế diệp âm trúc của chúng ta tê đa phu chấn động bệ hạ ngài có nói sai không mã tê mặc mã tê mặc cũng để cho con trai của diệp âm trúc trở thành thái tử của lan đích á tư đế quốc ư điều này thật không thể nào tưởng tượng nổi tê nhĩ suy áo cười khổ nói lúc mới nhận được tin tức phản ứng đầu tiên của ta cũng giống ngài cũng không thể nào tưởng tượng nổi tuy nhiên vừa rồi dạy cầm đã phân tích cho ta một chút ta mới hiểu được dụng ý của lão già mã tây mặc này quả nhiên là hậu sinh khảo ý dạy cầm con nói cho tê đa phu ra ra biết đi tây nhĩ duy áo trao quyền giải thích cho hài tử nhìn qua mới khoảng 4 tuổi mà tê đa phu nguyên soái cũng không hề cảm thấy kinh ngạc xin dạy cầm thái tử chỉ giáo dạy cầm thái tử cười nói mục đích của mã tây mặc rất trực tiếp cũng rất đơn giản chính là hắn muốn lợi dụng quan hệ huyết thống của thê tử diệp âm trúc để cho lam địch á tư đế quốc có thể thở được thậm chí một lần nữa có cơ hội cuột khởi bên ngoài thì thấy mã tây mặc đại đế dường như đã để cho một người ngoài trở thành thái tử thực ra không phải vậy loan phượng công chúa là con gái của hắn tư cầm mặc dù có huyết mạch của cầm đế diệp âm trúc nhưng cũng có truyền thừa của mặc lạp đế gia tộc cho nên từ huyết thống thì cũng không phải người ngoài từ điểm này cùng với mã tây mặc đại đế có thể khiến cho bách quan và hoàng thất lam địch á tư ủng hộ đương nhiên Điều này là do đế quốc chúng ta mang đến áp lực cực lớn cho Lam địch Á Tư, hoàng thất Lam địch Á Tư mới có thể thỏa hiệp với đế vương bọn họ. Cầm đế Diệp Âm Trúc sau 3 năm mất tích, mấy tháng trước đã trở về Pháp Lam. Mặc dù hắn đã mất tích 3 năm, nhưng mà danh vọng của hắn trên đại lục chỉ tăng chứ không giảm. Thú hoàng tử đế trong thời gian hắn mất tích đã tự mình đến Pháp Lam đòi người, thậm chí không tiếc khai chiến với Pháp Lam. Có thể thấy được quan hệ giữa hắn và Cầm đế Diệp Âm Trúc vô cùng mật thiết. Sau này mặc dù bình tĩnh lại, nhưng hắn cũng tuyên bố trước mặt mọi người trở thành nghĩa phụ của ba đứa con của Diệp Âm Trúc căn cứ tin tức chúng ta có được, Diệp Tư Cầm chính là người có năng lực thống soái cao nhất trong ba đứa con của Diệp Âm Trúc. Mặc dù mới có ba tuổi, nhưng đã bắt đầu thể hiện ra. Giáo phụ của hắn chính là Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân, có thể nói rất được sủng ái. Nếu để cho một người như vậy trở thành người kế thừa tương lai của Lam Địch Á Tư Đế quốc, thì cho dù pháp lam và thú nhân tộc không ủng hộ hắn, cũng tuyệt đối không làm ra chuyện bất lợi với hắn. Còn về phần Cầm Thành, có quan hệ trực tiếp với Diệp Âm Trúc, càng không thể nào là địch của Lam Địch Á Tư. Mã Tây Mặc rất thông minh lựa chọn như vậy mặc dù là điều bất đắc dĩ nhưng với tình thế hiện tại của Lam địch Á Tư mà nói cũng là tình huống tốt nhất Tê Đa Phu không nhịn được nói nhưng cứ như vậy chúng ta trong tương lai đả kích Lam địch Á Tư như thế nào từ quốc lực mà nói chúng ta hơn Lam địch Á Tư cũng không nhiều ưu thế lớn nhất của chúng ta chính là có sự ủng hộ của Cầm Thành và buôn bán với thú nhân tộc Duy Cầm Thái Tử mỉm cười nhìn qua không giống một hài tử chút nào ngược lại giống như một trí giả thân hình nhỏ bé trông rất là kỳ lạ thực ra cũng không phải không có biện pháp giải quyết vấn đề không sai theo suy nghĩ của mã tây mặc đại đế hắn để cho diệp tư cầm trở thành người kế thừa của lam địch á tư chính là muốn loại bỏ suy nghĩ dụng binh với lam địch á tư của chúng ta nhưng muốn cho kế hoạch của hắn phá sản ta có một biện pháp mà khả năng thành công hơn năm thành giờ phút này ngay cả tây nhĩ duy áo không nhịn được vẻ kinh ngạc còn có biện pháp gì sao ta thật sự không nghĩ ra làm như thế nào để lại áp đảo được lam địch á tư trừ phi tin tức mã tây mặc tuyên bố là giả diệp âm trúc không đáp ứng hắn dậy cầm thái tử lắc đầu nói Chuyện lớn như vậy, Lan Địch Á Tư Đế Quốc không thể nào tuyên bố tin tức giả, nếu không sẽ bị các quốc gia trên đại lục cười nhạo, phỉ nhổ. Càng làm xa quan hệ giữa mình với Cầm Thành và Pháp Lam. Nếu ta đoán không sai, thì hắn hẳn là lợi dụng cuộc thánh chiến sắp tới. Lan Địch Á Tư có ủng hộ thánh chiến hay không, nên đã dùng điều kiện này để uy hiếp Cầm Đế Diệp Âm Trúc. Trong đó có lẽ còn có thêm một chút điều kiện, chỉ có điều Lan Địch Á Tư không tuyên bố ra mà thôi. Nếu Diệp Âm Trúc có mặt ở đây lúc này sẽ rất giật mình hai tử nhìn mới có bốn tuổi lại có thể ăn nói lưu loát đến vậy, hơn nữa như là đã thấy mọi chuyện vậy. Tây nghĩ Duy áo nhíu mày nói, chẳng lẽ con muốn chúng ta đàm phán như vậy với pháp lam ư? Để cho âm trúc không cho con trai của hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế lam địch á tư sao? mắt dậy cầm thái tử sáng lên, không, đương nhiên không. như vậy càng xấu thêm, khiến cho cầm thành và pháp lam có tâm trạng chán ghét chúng ta, càng đưa bọn họ sang phía lam địch á tư, đây là biện pháp ngu ngốc nhất. nghe được hai chữ ngu nhất, mặt tây nghĩ suy áo không khỏi đỏ lên, cười khổ nói, thái tử bảo bối của ta cang đua bon ho sang phia lam đich a tu đay la bien phap ngu ngoc nhat nghe đuoc hai chu ngu nhat mat tay nghi Duy ao khong khoi đo len cuoi kho noi thai tu bao boi cua ta Con đừng giấu nữa, rốt cuộc con có biện pháp gì. Duệ cầm thái tử rất tự tin nói, vừa rồi ta đã cẩn thận suy nghĩ. Muốn từ bên ngoài làm tan giã sự hợp tác giữa cầm đế và lam địch á tư là điều không có khả năng. Dù sao bọn họ đều là đại nhân vật, đã nói là sẽ làm. Cho nên chúng ta chỉ có thể ra tay từ bên trong lam địch á tư, làm cho tự bản thân bọn họ xuất hiện vấn đề, mà phủ quyết việc diệp tư cầm làm thái tử. Chỉ có như vậy mới có lợi nhất cho chúng ta. Mã tay mặc tự nhiên có thủ đoạn sắt của hắn nhưng bất kể là lam địch á tư hay là mỹ lan chúng ta lực lượng của hoàng thất đều rất lớn phụ hoàng người còn nhớ kỹ lúc trước lập con làm thái tử bị ngăn cản lớn đến thế nào không con là con ruột của ngài còn là như vậy mã tây mặc lập một đứa con của một con gái làm thái tử tình huống sẽ càng thêm không ổn nghe đến con ruột của mình vẻ mặt tây nhĩ duy áo hơi thất thần một chút trong lòng thẩm mỹ nếu con thật sự là con ruột của ta thì dù cho ta lập tức chết đi cũng nguyện ý Duệ cầm thái tử thông minh cũng không có khả năng biết trong lòng tây nhĩ duy áo suy nghĩ cái gì tiếp tục nói cho nên sau khi hắn tuyên bố chuyện này áp lực phải chịu sẽ là rất lớn ở tình huống này mã tây mặc muốn áp chế những âm thanh phản đối chỉ có một biện pháp đó là uy hiếp của mỹ lan đế quốc uy hiếp do mỹ lan đế quốc mang đến để ngăn chặn sự phản đối của hoàng thất và các đại thần phụ hoàng con nhớ kỹ ngài đã nói với con mã tây mặc đại đế có không ít hoàng tử nếu nói đến đây mà tây nhĩ duy áo không rõ thì hắn đã không xứng làm một vị đế vương anh minh quang màng loài lên nếu chúng ta âm thầm ủng hộ tài lực cho mấy vị hoàng tử của mã tây mặc bề ngoài lại làm ra vẻ thân cận với lam địch á tư vậy nụ cười đồng thời xuất hiện trên mặt tây nhĩ duy áo và dệ cầm thái tử chỉ có vẻ mặt tây đa phu nguyên soái không giỏi dùng âm mưu là có đôi chút mờ mịt trong lòng hắn lúc này đang suy nghĩ về vị thái tử chưa đến 4 tuổi trước mặt này hắn vẫn luôn suy nghĩ hai tử này có phải con người không hắn chỉ có 4 tuổi rất nhỏ tuổi mà lại quá thông minh lúc trước khi tây nhĩ duy áo quyết định phế phí tư thiếp lạp lập hắn làm thái tử thì đã bị hoàng thất cực lực phản đối nhưng tây nhĩ duy áo đại đế chỉ triệu tập một lần hội nghị hoàng thất tất cả những lời phản đối đều đã thay đổi. nghe nói ở trong hội nghị hoàng thất chỉ có dậy cầm thái tử 3 tuổi độc chiến quần vương được cả hoàng thất chấp nhận. mặc dù hắn bây giờ còn chưa đến 4 tuổi nhưng trong hoàng thất đều công nhận dậy cầm thái tử tương lai sẽ trở thành đế vương xuất sắc nhất từ trước đến nay của mỹ lan đế quốc. thậm chí có hy vọng trở thành thiên cổ nhất đế. bọn họ đều đang chờ đợi dậy cầm thái tử trong tương lai sẽ dẫn dắt mỹ lan đế quốc đạt đến một trình độ trước đó chưa từng có. báo. âm thanh của truoc đen nay cua Mễ lan vệ đột nhiên từ bên Mễ lan đe quoc đat đen truyền vào. tây nghĩ duy áo nhíu mày nói. Ta không phải nói qua rồi sao? Không có lệnh của ta, bất luận ai cũng không được phép quấy rầy bệ hạ thứ tội. Cung đình thủ tịch đại pháp sư phất cách xâm công tước đại nhân cầu kiến. Ngài đã phân phó, công tước đại nhân lúc nào cũng có quyền đến gặp. Tây Nhĩ Duy Áo vừa nghe phất cách xâm đại sư đến, trên mặt xuất hiện nụ cười, thì ra là phất cách xâm đại sư, nhanh mời vào. Ánh mắt chuyển sang nhìn Tây Đa Phu nguyên soái, xem ra vị đại sư này của chúng ta hẳn là cũng nhận được tin tức. Trong chốc lát, phất cách xâm viện trưởng mặc ma pháp trường bào màu trắng đã đi vào trong tầm cung hắn giống như tây đa phu không cần quỳ lại tây nhĩ duy áo chỉ hơi kho người tham kiến bệ hạ đại sư không cần đa lễ sáng sớm như vậy đại sư sao lại đến đây tây nhĩ duy áo đưa tay ra mời ngồi phất cách sâm cười cười gật đầu với tây đa phu nguyên soái bên cạnh bệ hạ ta mang đến cho ngài ba vị khách nhân tuyệt đối là những vị khách mà ngài không tưởng tượng được quang mang màu hồng lóe lên trong quang mang đó ba bóng người xuất hiện bên cạnh phất cách sâm quang mang lóe lên trong mắt tây đa phu một chút cũng không có hành động gì hắn quen biết phức cách xâm nhiều năm đối với vị đại ma đạo sư này rất là quen thuộc hắn không thể nào gây chuyện bất lợi gì với tây nhĩ duy áo đại đế mà khi tây đa phu thấy ba người đột nhiên xuất hiện hắn không khỏi kêu lên một tiếng một bóng người giống như chim yến lao vào trong ngực tây đa phu ra ra tính cách kiên định của tây đa phu nghe thấy tiếng gọi như vậy nhìn thấy dáng người quen thuộc không khỏi dư lệ tốt tốt ngoan không khóc hải dương con đến lúc nào ba người vừa xuất hiện chính là phu thê diệp âm trúc hải dương chợt nhìn thấy ra ra của mình sao không kích động chứ đã một thời gian dài nàng không gặp tê đa phu nguyên soái thì ra ba người diệp âm trúc sáng sớm đã rời khỏi lam địch á tư thông qua truyền tống môn đi đến mễ lan đế quốc mất tích ba năm lần đi đến mễ lan đế quốc này diệp âm trúc trước hết muốn đến gặp sư phụ phất cách sâm của mình cho nên hắn quyết định trước tiên đến học viện bái phỏng sau khi gặp được phất cách sâm bốn người mới đến mễ lan thành bởi vì mang theo hải dương và tô Lạp, vì tránh phiền toái nên diệp âm trúc đã đưa sinh mệnh chữ tồn bảo thạch của mình cho phất cách sâm đeo thông qua cách đơn giản nhất tiến và hoàng cung Chào ngài tây nhĩ duy áo thúc thúc tây đa phu ra ra đã lâu không gặp diệp âm trúc mỉm cười hành lễ với hai người tây đa phu gật đầu với hắn bây giờ hắn không thể chú ý nhiều đến diệp âm trúc đã lâu không thấy cháu gái của mình mặc dù đều không phải là con ruột nhưng cảm giác thân tình này vẫn khiến cho tâm trạng của vị nguyên soái trở nên kích động sự xuất hiện đột ngột của diệp âm trúc khiến cho tây nhĩ duy áo kinh ngạc chúng ta đang nói đến cháu không ngờ rằng cháu sẽ đến diệp âm trúc cười khổ nói ta có thể không đến được sao nói vậy ngài đã có được tin tức từ phía lam địch á tư ư Tây Nhĩ Duy Áo gật đầu, mỉm cười nói. Thực ra không cần cháu đến đây giải thích, chẳng lẽ ta còn không tin cháu sao? Cháu đã quyết định như vậy, nhất định có lý của cháu. Tây Nhĩ Duy Áo đại đế tuyệt đối là một người thông minh, tầm quan trọng của quan hệ với cầm thành hắn chưa bao giờ quên cả. Diệp âm trúc nói, nói như thế nào thì ta cũng nên có một giải thích với ngài. Đây là ánh mắt hắn hạ xuống trên người đứa bé đang ngồi một bên, đang tò mò nhìn ba người mình. Nhìn qua đứa bé này lớn hơn ba tiểu tử của mình một chút, nhưng không lớn hơn quá nhiều đôi mắt to của hắn lần đầu tiên nhìn thấy đã gây cho diệp âm trúc đôi chút rung động ánh mắt như vậy xuất hiện trên người trưởng thành thì diệp âm trúc sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nhưng hắn chỉ là một đứa bé ánh mắt một đứa bé sao có thể bao hàm nhiều thứ như vậy chứ thân sắc tây nhĩ duy áo thoáng đổi nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường mỉm cười nói đến đây ta giới thiệu với cháu một chút đây là con út của ta duệ cầm bối lỗ tư khoa ni phí tư thiếp nạp hẳn đã nói với cháu rồi bây giờ hắn là thái tử của mỹ lan đế quốc diệp âm trúc đã đoán được thân phận của đứa bé này nhưng từ trong miệng tây nhĩ duy áo nói ra có chút cảm giác khác hắn có thể rõ ràng phát hiện được tây nhĩ duy áo lúc nói về đứa bé này có cảm giác rất kiêu hãnh chào ngài Duệ cầm thái tử diệp âm trúc gật đầu với dệ cầm từ thân phận mà nói mặc dù hắn chỉ là một đứa bé nhưng cũng là thái tử của đại quân mạnh nhất long khi nỗ tư đại lục tây nhĩ duy áo mỉm cười nói biết ta vì sao cho hắn tên này không bởi vì ta hy vọng hắn có thể thông minh như cháu có trí tuệ như cầm đế diệp âm trúc mỉm cười nói thúc thúc quá khen rồi dạy cầm hơi khó khăn nhảy xuống từ trên ghế xuống nhìn diệp âm trúc nói ngài chính là cầm đế đại nhân mà cha thường xuyên nhắc đến phải không diệp âm trúc ngồi xổm xuống để người mình ngang với dạy cầm nhẹ nhàng nói ta chính là diệp âm trúc tên cầm đế chỉ là các bằng hữu khen ngợi mà thôi ngươi là con của tây nhĩ duy áo thúc thúc nếu ngươi muốn gọi ta là âm trúc ca ca đi dạy cầm không hề né tránh nghe vậy lập tức gật đầu tốt âm hắn vừa nói lời này lại bị một giọng nói vội vàng cắt đứt không thể dạy cầm Diệp Âm Trúc và Dụ Cầm cùng ngạc nhiên nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một mỹ nữ từ phía sau đi ra, trong mắt hiện ra đôi chút lo lắng, đôi chút suy tư, vài phần mừng rỡ và rất nhiều tình cảm phức tạp, chính là Hương Loan. Nhìn thấy Hương Loan, quang mang khác với những đứa trẻ khác trong mắt Dụ Cầm biến mất, hắn bây giờ nhìn qua mới đúng là một tiểu hài tử. "Tỉ tỉ!" Dụ Cầm hưng phấn kêu lên, chạy về phía Hương Loan. Hương Loan ôm lấy nó, trên mặt hiện ra vẻ ôn nhu mà trước kia bọn Diệp Âm Trúc chưa bao giờ thấy. Ôm lấy Dụ Cầm, Hương Loan từ từ đi đến trước mặt Diệp Âm Trúc đã lâu không gặp, âm trúc gặp lại hương loan không biết vì sao trong lòng diệp âm trúc luôn có một cảm giác đặc biệt như trong lòng ngực có một cái gì đâm vào vậy nhưng hắn tìm như thế nào cũng không biết cảm giác đó là gì hương loan tỉ, hải dương kinh hãi kêu lên rời khỏi lòng ra ra đi vài bước đến trước mặt hương loan đối với việc gặp lại vị tỷ tỷ tốt này không khỏi cảm thấy kích động mắt nàng rơi lệ hương loan rất đẹp so với vẻ diễm lệ trước kia thì nàng đã giảm đi rất nhiều nhưng có thêm đôi chút thành thục phong vận mái tóc dài màu hồng buông sau lưng cả người đều trở nên thành thục hơn người thân gặp lại khiến cho trong lòng mỗi người cảm thấy rất ấm áp diệp âm trúc mỉm cười nói hương loan vì sao không cho dệ cầm gọi ta là ca ca hắn là đệ đệ của tỷ chẳng lẽ không nên gọi ta là ca ca sao ánh mắt của hương loan chuyển từ người hải dương sang diệp âm trúc trong đáy mắt hiện lên một tia bối rối vội vàng lắc đầu nói không không phải âm trúc ngươi đừng hiểu lầm hắn không thể gọi ngươi là ca ca vì sao diệp âm trúc nhìn nàng câu cuối cùng hương loan nói rất chắc chắn không để lại một đường nào khác mà cách nói chuyện này không giống nàng chút nào bởi vì vẻ bối rối trong đáy mắt hương loan càng thêm rõ ràng thầm hít một hơi tựa hồ như đang bình ổn lại tâm trạng kích động không đợi nàng giải thích dậy cầm đang trong lòng nàng đã nói ta hiểu tỷ tỷ sợ ta gọi ngài là ca ca thì về sau ngài sẽ không thu ta làm đồ đệ bối phận không thể loạn được thu ngươi làm đồ đệ ư sao lại thế này diệp âm trúc nhìn dậy cầm lúc này nhìn qua thì thấy đôi mắt trong suốt và khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nó rất giống hương loan chỉ là tính cách khác nhau mà thôi hương loan âm thầm thở phào nhẹ nhõm nói dậy cầm từ nhỏ đã thích âm nhạc vẫn quấn quýt lấy ta đòi học chỉ là ta đàn không thích hợp với nam hài vì vậy ta từng đề cử ngươi với hắn cho nên diệp âm trúc mỉm cười nói ngươi thích cổ cầm sao Dệ cầm gật đầu nói thích ngươi đồng ý làm sư phụ của ta không diệp âm trúc nghiêm mặt nói học một loại nhạc khí cũng không khó nhưng khó nhất chính là nhập vào trong đó tìm có được nó thật sự ngươi không thể không nói cho ta biết ngươi vì sao thích học cầm Dệ cầm ngẩn người nghĩ nghĩ nói điều này có thể là chuyện duy nhất ta không biết vì sao Từ sau khi tỷ tỷ nhắc đến Cổ Cầm với ta, ta đã nghe rất nhiều người đàn tấu, từ khi đó, ta bắt đầu thích Cổ Cầm. Ta cũng muốn tìm ra nguyên nhân tại sao mình thích nó, nhưng ta không làm được, như là ta trời sinh đã có duyên với Cổ Cầm vậy. Trong mắt Diệp Âm Trúc hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi nguyện ý nỗ lực bao nhiêu vì Cổ Cầm? Dụ Cầm không hề do dự nói, "Một nửa tâm lực, chỉ có một nửa sao?" Vẻ kinh ngạc của Diệp Âm Trúc tăng lên, dệ Cầm gật đầu tự tin nói, "Ta tin rằng, dùng một nửa tâm lực học tập Cổ Cầm, ta nhất định sẽ làm được rất tốt." ai chính là mục tiêu của ta trên thế giới này dám nói dùng một nửa tâm lực mà vượt qua diệp âm trúc về mặt cổ cầm thì dạy cầm thái tử tuyệt đối là người đầu tiên cũng tuyệt đối chỉ có một nhưng vẻ tự tin của hắn làm cho người ta cảm giác không phải hắn đang nói đùa diệp âm trúc mỉm cười nói tốt lắm chờ ta bàn bạc một vài chuyện với tây nhĩ duy áo thúc thúc xong ta sẽ tiến hành kiểm tra đối với ngươi nếu ngươi có thể thông qua cuộc kiểm tra ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ diệp âm trúc có ba đứa con mặc dù đều có rất nhiều am hiểu nhưng không hề thích âm luật cũng không có thiên phú kế thừa cổ cầm của hắn mà vị dạy cầm thái tử trước mặt là con của tây nhĩ duy áo diệp âm trúc mặc dù không có thời gian nhưng vẫn đáp ứng thu hắn làm đồ đệ hắn quyết định như vậy có hai mục đích một là hy vọng cầm nghệ của mình có thể truyền thừa xuống còn lại chính là để cho mễ lan đế quốc ăn một viên thuốc định tâm hoàn đồ đệ của mình là thái tử của mễ lan đế quốc hợp tác tốt đẹp giữa cầm thành và mễ lan đế quốc sẽ xảy ra biến hóa được sao dạy cầm gật đầu nói được ta nghĩ ta nhất định sẽ qua được đợt kiểm tra của ngài diệp âm trúc giơ tay lên Nhẹ nhàng sờ đầu hắn, ta cũng hy vọng như vậy. Hương Loan nhìn Diệp âm trúc và dễ cầm nói chuyện với nhau, ánh mắt của nàng trở nên si mê, nên Hải Dương gọi nàng vài câu nàng cũng không có phản ứng gì. Hương Loan tỉ, hồi hồn đi, tỉ đang nghĩ gì vậy? Hải Dương gọi Hương Loan mấy lần, nàng lúc này mới giật mình tỉnh lại. À không, không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một việc. Đi, Hải Dương, tô lạp chúng ta sang bên kia nói chuyện. Lâu như vậy không thấy, các muội nhất định có rất nhiều chuyện có thể nói cho ta nghe. Nam nhân có chuyện bàn bạc Nữ nhân tự nhiên nên tránh ra một nơi, Hương Loan lúc trước từ một công chúa kiêu ngạo đã hoàn toàn biến thành có lý trí, đưa mắt nhìn ba nữ nhân mang dệ cầm đi sang một bên nói chuyện phiếm, ánh mắt của Diệp Âm Trúc lúc này mới chuyển sang nhìn Tây Nhĩ Duy áo đại đế, một lần nữa hành lễ với hắn. Tây Nhĩ Duy áo, Tây Đa Phu, Phất Cách xâm cùng với Diệp Âm Trúc, bốn người chia nhau ngồi xuống. Tây Nhĩ Duy áo nói, "Âm Trúc, cháu đã mất tích 3 năm trời, mấy tháng trước có được tin tức của cháu, cháu không biết ta cao hứng đến thế nào đâu. Bây giờ cháu rốt cuộc đã trở lại." Công Thành không phải là quân Long Vô Thủ nữa." Diệp Âm Trúc nói, "Xin lỗi đã để ngài lo lắng." Tây Nghị Duy Áo thúc thúc, "Nếu ngài biết tại sao ta đến đây, vậy ta cũng sẽ nói thẳng. Ngày hôm qua ta quả thật đã đáp ứng với Mã Tây Mạc Đại Đế, để cho con trưởng của ta trở thành đế vương tương lai của Lam địch Á Tư Đế Quốc, nhưng trong đó còn có mấy điều kiện." Lập tức Diệp Âm Trúc nói ra một lần cuộc nói chuyện với Mã Tây Mạc hiệu quả, không hề giấu giếm gì cả. Nghe xong Diệp Âm Trúc nói, Tây Nhĩ Duy Háo thở dài một tiếng nói, "Mã Tây Mạc là một người thông minh." nếu không phải bị ép đến lúc sinh tử tồn vong hắn sẽ không lựa chọn như vậy mặc dù chúng ta là ở thế đối địch nhưng ta không thể không thừa nhận ở phương diện làm một đế vương ta không bằng hắn nói đến đây vị tây nhĩ duy áo đại đế này không có chút gì chán nản ngược lại lại mỉm cười nhìn diệp âm trúc nói nhưng ta may mắn hơn hắn bởi vì ta có sự trợ giúp của cháu bây giờ lão già mã tây mặc này đến cướp vận khí với ta nghe hắn nói vậy trên mặt bốn người ngồi đây đều xuất hiện vẻ tươi cười trong tâm diệp âm trúc vốn có chút lo lắng đã biến mất hắn tự nhiên nhìn thấy. Tây Nhĩ Duy Áo cũng không vì chuyện này mà đề phòng mình, điều này cũng là mục đích mà hắn muốn đạt đến khi đến đây. Không biết vì sao, hắn thấy rằng Tây Nhĩ Duy Áo trước mặt thoáng đạt hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ là do Mỹ Lan đế quốc lúc này đã chiếm cứ vị trí tuyệt đối trên đại lục sao? Thúc thúc, ngài cũng biết, Mã Tây mặc dù nói như thế nào cũng là phụ thân của Tô Lạp. Lan Địch Á Tư cũng là nhà của Tô Lạp. Hơn nữa bây giờ đối với ta mà nói, quan trọng nhất không phải là cục diện của Long Khi Nỗ Tư mà là cuộc thánh chiến với thâm uyên vị diện. Trước khi thánh chiến xảy ra, mọi việc khác ta đều để lại phía sau. Vì đồng tâm hiệp lực chiến thắng kẻ địch chung của Long Khí Nỗ Tư, ta cũng chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp với Mã Tây Mặc Đại Đế. Tây Nhĩ suy áo mỉm cười nói: Ta hiểu nỗi khổ của cháu. Thực ra, cháu hẳn cũng nhìn thấy ta là người không có dạ tâm gì. Tương lai của Mễ Lan Đế quốc như thế nào, ta bây giờ đe tay nhi Duy ao mim thể quyết định. Tương lai của Mễ Lan Đế quốc đều ở trên người Rưỡi nguoi dễ cam Ta tin rằng dưới sự lãnh đạo của hắn, bất kể là Đại Lục tương lai xảy ra biến hóa như thế nào, Mễ Lan Đế quốc đều vẫn đứng ở vị trí tốt nhất. Dù cho lãnh đạo Lam Địch Á Tư là con trai cháu, ta cũng dám khẳng định như vậy. Diệp Âm trúc cả kinh, mặc dù hắn biết Tây Nhĩ Duy Áo rất coi trọng Duy Cầm Thái tử, nhưng cũng không nghĩ đến lại coi trọng đến trình độ này. Tây Nhĩ Duy Áo nói, Âm trúc, cháu có biết trước khi người đến, Duy Cầm nói gì với ta không? Ta mời Tây Đa Phu Nguyên Soái đến đây vốn là muốn bàn bạc việc Lam Địch Á Tư vừa mới tuyên bố Diệp Tư Cầm con trai lớn của cháu trở thành Thái tử Lam Địch Á Tư Đế quốc. Duy Cầm có một đề nghị với ta, chúng ta đều là người một nhà, ta cũng không giấu cháu. Hắn nói. 10 phút sau, cả người Diệp Âm Trúc như cứng lại, ánh mắt hắn không thể khống chế được mà nhìn về phía Nam Hải trong lòng Hương Loan, rung động trong lòng không thể dùng từ ngữ mà hình dung được. Phân tích của Dụ Cầm đối với chuyện này còn sáng tỏ hơn cả hắn kể lại, nhưng lại tìm ra chỗ sơ hở duy nhất trong chuyện này ở Lam Địch Á Tư. Hắn còn chưa đến 4 tuổi, một hai tử như vậy nếu trưởng thành sẽ như thế nào? Giờ phút này, Diệp Âm Trúc rốt cuộc hiểu được vì sao Tây Nhĩ Duy áo đại đế lại phế bỏ thân phận thái tử của phí tư Thiết Lạp, để cho hắn trở thành thái tử mới của Mễ Lan Đế Quốc bảo sao hắn lại nói dùng một nửa tâm lực học cầm với sự thông minh và tài trí của hắn có lẽ hắn quả thật có năng lực này diệp âm trúc cảm thán nói phất cách xâm ở bên cạnh nói nói ra cũng kỳ quái dệ cầm thái tử thông minh tuyệt đỉnh nhưng lại không có thiên phú gì về mặt vũ kỹ và ma pháp hắn thậm chí còn không cảm ứng được sự tồn tại của ma pháp nguyên tố một chút nào cũng chẳng có hứng thú gì với vũ kỹ chỉ thích mỗi âm luật ta từng kiểm tra hắn một lần tình huống của hắn rất đặc thù ít nhất là trong trăm năm qua ta chưa gặp qua ai như vậy hắn quả thật không cảm nhận được ma pháp nguyên tố tồn tại nhưng tinh thần lực của hắn lại khác hẳn so với người bình thường tuổi nhỏ như vậy mà tinh thần lực đã có thể so sánh với ma pháp sư hoàng cấp hơn nữa tinh thần lực cả hắn thậm chí không cần tu luyện mà vẫn vô hình tăng lên lúc trước ta còn sợ tình huống này sẽ gây bất lợi với thân thể hắn nhưng bây giờ xem ra cũng không có ảnh hưởng gì có lẽ nguyên nhân vì hắn quá thông minh nghe phất cách sâm nói diệp âm trúc không khỏi thầm than trong lòng không ngờ rằng mễ lan đế quốc lại xuất hiện một người có tình huống đặc biệt như vậy xem ra cục diện của đại lục trong tương lai thật sự không dễ nói mã tây mặc đại đế đã có kế của mình để cho tư cầm trở thành người kế thừa của lan địch á tư tư cầm cũng rất thông minh nhưng so sánh với vị thái tử dệ cầm trước mặt này vẫn còn kém xa là một đế vương thực lực của bản thân cũng không quan trọng quan trọng là phải khống chế cả quốc gia cho nên trí tuệ mới là quan trọng nhất tây nhĩ duy áo mỉm cười nói âm trúc đang lo lắng tương lai của đại lục hả mặc dù ta lớn tuổi hơn cháu nhiều nhưng tương lai của đại lục ta không muốn nghĩ đến từ nay về sau sẽ do đám hải tử tự phát triển. tuy nhiên có một việc ta có thể cam đoan với cháu, nếu con trai cháu thật sự trở thành đế vương của lam địch á tư đế quốc, vậy mỹ lan đế quốc sẽ tuyệt đối không phát động chiến tranh với lam địch á tư. dù cho lúc đó mỹ lan đế quốc do dệ cầm làm chủ, ta cũng có thể cam đoan với cháu. diệp âm trúc có chút không hiểu vì sao tây nhĩ duy áo lại nói ra những lời như vậy, nhưng cảm ứng về linh hồn, hắn thấy những lời này của tây nhĩ duy áo rất chân thành, không có chút gì là giả và có ý lấy lòng mình cả. diệp âm trúc mỉm cười nói chuyện này sợ rằng hơn 10 năm nữa mới xảy ra tình huống khi đó thế nào không ai có thể nói trước được cũng không phải là ta lo lắng điều ta muốn làm nhất bây giờ chính là có thể hoàn thành cuộc thánh chiến lần này hoàn toàn diệt trừ lo lắng của đại lục đến lúc đó cũng là lúc ta rời khỏi vũ đài tâm trạng hắn lúc này đã bình tĩnh lại khắp đại lục này sinh sống hàng triệu vạn con người thế cục cả đại lục sao có thể do một mình hắn thay đổi được chứ tây nhĩ duy áo nói rất nhiều tương lai như thế nào vậy để người trong tương lai quyết định đi tây nhĩ duy áo nói về cuộc thánh chiến lần này mỹ lan đế quốc đã chuẩn bị rất tốt cầm thành như thế nào mỹ lan đế quốc sẽ như vậy tây đa phu nguyên soái và áo lợi duy lập nguyên soái sẽ toàn lực phối hợp với cháu mỹ lan đế quốc tuyệt đối sẽ không liên lụy đến liên quân diệp âm trúc thật lòng nói cảm ơn ngài tây nhĩ duy áo thúc thúc tây nhĩ duy áo mỉm cười nói tuy nhiên có một suy nghĩ mà ta giống như mã tây mặc bất kể là liên quân lúc nào phát động cuộc chiến tranh này thống soái cuối cùng phải là cháu chỉ có thể như vậy ta mới có thể an tâm phái mỹ lan đại quân ra ngoài ta nghĩ cháu cũng hiểu được nỗi khổ của ta trải qua cuộc chiến tranh lần trước có thể để mỹ lan hoàn toàn tin tưởng chỉ có cầm thành việc pháp lam âm thầm ủng hộ lam địch á tư đế quốc phát động cuộc chiến tranh lần trước mặc dù tây nhĩ duy áo bề ngoài không tỏ thái độ gì nhưng nỗi hận pháp lam vẫn giấu ở sâu trong lòng hắn nếu không phải có cầm thành thì cục diện của đại lục lúc này không biết sẽ như thế nào diệp âm trúc phút cầm nói trách nhiệm này ta sẽ không từ chối ngài yên tâm trong thanh chiến ta không thể cam đoan mỹ lan không bị thương vong nhưng ta có thể can đoan với ngài Thương vong của Mễ Lan là đáng giá. Tây Nhĩ Duy áo hít một hơi thật sâu, đứng lên, từ từ đi đến trước mặt Diệp Âm Trúc, vỗ vỗ vai hắn. "Âm Trúc, cháu là người trẻ tuổi xuất sắc nhất mà ta từng thấy, bất kể là thực lực hay là trí tuệ, cháu đều có thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Nhưng thiên tài cũng là người, không cần tạo áp lực quá lớn cho mình. Cháu phải nhớ kỹ, trên thế giới này còn có rất nhiều người quan tâm đến cháu. Về phía Mễ Lan, chỉ cần còn do ta làm chủ, thì tình hữu nghị với Cầm Thành tuyệt đối sẽ không thay đổi, mà đến khi do dệ Cầm làm chủ, nói không chừng Sự thân mật càng thêm thắm thiết, tâm trạng cảm kích hiếm khi xuất hiện trong lòng Diệp Âm Trúc. Tây Nhĩ Duy Háo quả thật đã thay đổi, hắn đã không giống một vị đế vương của quốc gia, mà càng giống như một vị trưởng bối của mình. Mỗi một câu nói của hắn đều khiến cho Diệp Âm Trúc cảm thấy rất ấm áp. Mục đích của chuyến đi này chẳng những đã đạt được, thậm chí còn có thể nói là hoàn thành ngoài mong muốn, củng cố quan hệ giữa Cẩm Thành và Mễ Lan Đế quốc. Tê Đa Phu nói, "Âm Trúc, nếu chuyện đã được định đoạt, ta và Áo Lợi Duy Lạp cũng nên bắt đầu bước chuẩn bị cuối cùng." Nghe nói Sau khi cháu từ vị diện kia trở về đã có phát hiện gì phải không? Chúng ta còn phải có công tác chuẩn bị như thế nào? Nghe Tê Đa phu hỏi, Diệp âm trúc vội vàng thu liễm tâm thần. Thanh chiến đối với hắn mà nói là chuyện quan trọng nhất. Nói đến chính sự, tâm trạng hắn dần dần bình tĩnh lại, trầm giọng nói. Ta mới từ thâm uyên vị diện trở về chưa lâu. Chuyến đi này quả thật có phát hiện không nhỏ. Tình huống của thâm uyên vị diện là như thế này. Mấy vấn đề này chỉ cần chúng ta có thể giải quyết thì cuộc thanh chiến này ít nhất có bảy thành nắm chắc. Ta đã mang theo sinh vật từ Thâm Uyên Vị diện trở về Pháp Lam, mời các đại sư Pháp Lam nghiên cứu ra phương pháp khắc chế các loại độc tố ở Thâm Uyên Vị diện. Bây giờ càng thêm quan trọng, không phải là hoàn cảnh ảnh hưởng đến chiến sĩ của chúng ta, mà là đến từ việc bổ sung. Diệp Âm chúc kể lại những điều mình biết về Thâm Uyên Vị diện một lần. Đương nhiên, trước khi thánh chiến bắt đầu, Pháp Lam cũng sẽ chính thức nói tình huống của Thâm Uyên Vị diện với các quốc gia. Nhưng với quan hệ của hắn và Mỹ Lan Đế quốc thì nói ra trước cũng không có vấn đề gì. Bổ sung vật tư không cần lo lắng chỉ cần chúng ta chiếm được thông đạo thì không có vấn đề gì quan trọng là bổ sung năng lượng điều này chủ yếu xuất hiện trên người ma pháp sư nhất là với ma pháp sư không phải bốn hệ ám ma hỏa tinh thần không gian ở thế giới đó không có ma pháp nguyên tố khác tồn tại giải quyết vấn đề này là chuyện cấp bách trước khi rời khỏi pháp lam ta đã cẩn thận thảo luận với áo bố lai ân đại sư sau khi rời khỏi mỹ lan ta sẽ trở về cầm thành đối với biến hóa hoàn cảnh và nguyên tố thì tinh linh tộc có quyền lên tiếng lớn nhất xem bọn họ có biện pháp gì không nếu được thì ta nghĩ chậm thì 2 năm lâu thì 3 năm thánh chiến sẽ được phát động tây nhĩ duy áo và tây đa phu hỏi rất nhiều vấn đề của thâm uyên vị diện diệp âm chúc căn cứ những điều mình biết giải thích cẩn thận từ trình thể để cho bọn họ có một hiểu biết toàn diện về thâm uyên vị diện điều này có tác dụng rất quan trọng với công tác chuẩn bị của mỹ lan đế quốc tây nhĩ duy áo nói đùa tốt lắm chính sự đã xong hết rồi thẳng thắn mà nói có lẽ bởi vì tuổi đã cao bây giờ ta thường xuyên có cảm giác mệt mỏi thật sự là đã già rồi là một đế vương hắn chỉ cần nắm giữ tình huống còn công tác chuẩn bị là do tê đa phu nguyên soái đi chuẩn bị diệp âm trúc nói đợi công tác chuẩn bị tiến vào giai đoạn cuối cùng pháp lam hẳn là sẽ trình thể tập trung các tình huống kể cả điều binh ra lệnh hậu cần khi đó ta có thể không có thời gian gặp thúc thúc nữa cuộc thanh chiến này rất quan trọng mễ lan bên này có thúc thúc chấn giữ ta cũng có thể hoàn toàn yên tâm nhưng vài đồng minh của mễ lan thì phải phiền thúc thúc thúc đẩy nhiều hơn tây nhĩ duy áo gật đầu nói cháu yên tâm trải qua cuộc chiến tranh lần trước ngoại trừ phật la gia hai đồng minh còn lại của mỹ lan bây giờ gần như là một thể với đế quốc quyết định của mỹ lan có thể nói là quyết định của bọn họ ta sẽ giúp cháu nhìn xem tuyệt đối sẽ không phát sinh vấn đề có lời can đoan của tây nhĩ duy áo nhiệm vụ chuyến đi này của diệp âm trúc coi như đã hoàn toàn hoàn thành trụ cột là lam địch á tư mỹ lan hai đại đế quốc ủng hộ phát động cuộc thánh chiến còn về phần thế lực cường đại là thú nhân tộc diệp âm trúc thậm chí không cần phải suy nghĩ có tử ở đó hắn còn có gì phải lo lắng nữa chứ tây nhĩ duy áo mỉm cười nói âm trúc Vừa rồi không phải cháu nói sẽ kiểm tra duệ cầm sao? Ta thấy không bằng làm ngay ở đây đi, ta cũng muốn nhìn xem cháu tiến hành kiểm tra như thế nào. Tốt nhất là có thể cho tiểu tử này bị thiệt chút. Hắn thật sự quá thông minh, ta chẳng có biện pháp gì làm gì hắn. Mặc dù ta biết cháu cũng không phải lúc nào cũng có thời gian dạy hắn, nhưng hài tử này quả thật rất thích cổ cầm. Diệp Âm trúc mỉm cười vuốt cầm nói, học tập âm nhạc chú trọng vào thiên phú, tiếp theo mới là cố gắng. Không có thiên phú, cố gắng đến đâu cũng uổng phí. Chỉ cần duệ cầm thái tử quả thật có khiếu về mặt cổ cầm. Ta đây nhất định thu hắn làm đồ đệ tây nhĩ duy áo nhìn diệp âm trúc thật sâu trong đáy mắt toát ra rất nhiều quang mang cao giọng nói hương loan mang Dệ cầm đến đây đi hương loan ôm dạy cầm cùng với Hải Dương và tô lạp cùng đến diệp âm trúc hơi kinh ngạc phát hiện ánh mắt hai thê tử mình nhìn dạy cầm có đôi chút yêu thích nhin de nhiên rất thích hải tử này phải biết rằng ba hải tử của hắn với hải dương và tô lạp có thể nói là tiểu thiên tài có thể để cho hai vị thê tử coi trọng như vậy thì vị dạy cầm thái tử này tất nhiên có chỗ hơn người hương loan đặt dạy cầm xuống mặt đất dạy cầm thái tử đi đến trước mặt diệp âm trúc rất là cung kính gọi sư phụ diệp âm trúc mỉm cười nói bây giờ gọi ta là sư phụ còn hơi sớm ta còn chưa bắt đầu kiểm tra dạy cầm ngẩng đầu lên nhìn diệp âm trúc cao hơn mình rất nhiều trong mắt tràn ngập vẻ tự tin sư phụ ta nhất định sẽ thông qua kiểm tra của ngài mặc dù còn một thời gian rất dài mới đến lúc bắt đầu thành chiến nhưng diệp âm trúc không có thời gian rảnh hắn cũng không chậm trễ thời gian nói bây giờ chúng ta bắt đầu thôi vừa nói diệp âm trúc đi đến ngồi xuống ghế quang mang lóe lên một cây cổ cầm đã trống rỗng xuất hiện trước bàn. Đây là một chiếc tràng kỳ thấp, Diệp Âm Trúc khoanh chân ngồi ở phía sau, vừa lúc tương đương với dậy Cầm đang đứng, cũng có thể để cho dậy Cầm nhìn thấy rõ cổ cầm trên tràng kỳ. Đúng lúc khi hai tay Diệp Âm Trúc đặt trên cầm huyền của cổ cầm, cả người hắn lập tức trở nên chăm chú. Mặc dù cầm nghệ của hắn bây giờ trên cả thế giới này có thể nói là không ai có thể sánh bằng, nhưng sự chăm chú với cổ cầm vĩnh viễn không thay đổi. Yêu nhã, cao quý, khí chất của Diệp Âm Trúc không có vẻ ôn hòa như trước, nhưng lại cho những người xung quanh ngoại trừ dễ Cầm thái tử cảm giác quen thuộc diệp âm trúc nhìn kỹ cổ cầm dưới tay trong mắt hiện ra quang mang đặc thù nói dạy cầm thái tử cây cầm này tên là đại thánh di âm dài 38 mươi tám tấc bảy phân rộng thân 6 tấc 2 phân đầu rộng nhất 4 tấc dưới cùng một tấc 6 phân đáy dày 3 phân ba mặt cầm được chế tác từ đồng mộc âm trúc bắt đầu miêu tả lại hình dạng và đặc tính của cây cổ cầm dạy cầm nhìn diệp âm trúc quang mang trong mắt từ trí tuệ chuyển thành chấp nhất khi mắt hắn nhìn xuống đại thánh di âm cầm nghe diệp âm trúc giải thích cả người như đều trầm vào trong đó Diệp Âm Trúc đang nói thì Dụy Cầm đã nhịn không được nói, "Hảo Cầm." Diệp Âm Trúc cười cười, "Ngươi biết nó là Hảo Cầm sao?" Dụy Cầm thái tử gật đầu nói, "Bởi vì thích Cầm, ta xem qua một ít điển tịch về Cầm." Đại thánh di Âm Cầm dịch dương chi đồng, không tang chi tài, phong minh thù nguyện, học vũ giao thái, trong cổ Cầm, đại thánh di Âm Cầm thích hợp với cầm khúc nhu hòa nhẹ nhàng, "Sư phụ, ta nói có đúng không?" Diệp Âm Trúc hơi kinh ngạc ngước lên nhìn Dụy Cầm thái tử, từ từ gật đầu nói, "Ngươi nói không sai." nhưng đại thánh di âm cầm cũng có khuyết điểm của nó đó chính là cầm vô hồn bởi vì con số chẵn nên cho dù muốn rót cầm hồn vào trong đó cũng không thể nào làm được cho nên nó nhất định không thể nào trở thành một cây thiên cổ danh cầm nếu ngươi xem qua một ít điển tịch về cổ cầm ta cũng không cần kiểm tra về hiểu biết cổ cầm của ngươi tiếp theo ta sẽ đàn tấu một cầm khúc ngươi phải nhìn kỹ cẩn thận nghe cảm thụ nó vâng dưỡng cầm cung kính gật đầu đáp ứng hai tay diệp âm trúc nhẹ nhàng đặt lên cầm huyền linh hồn và tâm trạng của hắn trong nháy mắt dung nhập vào trong cổ cầm. Mặc dù còn chưa bắt đầu đàn tấu, nhưng cây đại thánh di âm cầm như phảng phát tản mát ra quang mang trói mắt. Cung là cổ cầm đặt trong tay những người khác nhau sẽ sinh ra hiệu quả tuyệt đối khác nhau. Một âm thanh trầm thấp vang lên, âm thanh rất rõ ràng. Diệp âm trúc tập trung toàn bộ tinh thần chăm chú vào cổ cầm, cây cổ cầm này cũng sinh ra cộng hưởng. Khẽ gảy cầm huyền, hai tay Diệp âm trúc cuộn lên như nước chảy mây trôi nhảy lên trên bảy sợi cầm huyền. Nhưng kỳ dị là mỗi một sợi cầm huyền rõ ràng đều run lên trong đàn tấu của hắn nhưng không có một tiếng đàn nào được phát ra diệp âm trúc đàn tấu rất chăm chú cũng rất chuyên chú như tất cả tâm lực đều đã đặt vào trong diễn tấu vậy cầm khúc không có âm thanh gì sao có thể xưng là cầm khúc chứ tất cả mọi người ở đây đều có nhãn lực cao minh nhưng không có một ai nhìn ra được lúc này diệp âm trúc đang làm gì hoặc là nói hắn muốn làm gì biến hóa duy nhất có thể thấy chính là cây đại thánh di âm cầm dưới tám ngón tay của hắn đàn tấu càng lúc càng sáng mỗi một sợi cầm huyền đều như đang nhảy lên dễ cầm rất chăm chú nhìn từng động tác của diệp âm trúc thân thể nho nhỏ không hề ba động cũng không cảm thấy kỳ lạ vì không có âm thanh xuất hiện chỉ là cẩn thận quan sát như sợ bỏ sót một chi tiết nào đó hai tay diệp âm trúc chuyển động càng lúc càng nhanh ngón tay dường như bị quang mang của cầm huyền lây sang nhìn như ngọc thật lâu sau hai tay diệp âm trúc từ từ nâng lên một khác này bảy sợi cầm huyền của đại thánh di âm cầm đồng thời run lên nếu cẩn thận quan sát là có thể phát hiện tần suất dao động của mỗi một sợi cầm huyền đều giống hệt nhau hai tay từ từ buông ra Diệp Âm Trúc chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này mọi người mới chú ý thấy, hai mắt của hắn đã hoàn toàn biến thành màu bạc. Phất cách xâm là đại ma đạo sư hệ tinh thần rõ ràng tình huống này nhất. Đây là trạng thái tinh thần lực sử dụng đến mức tận cùng. Khi hắn sử dụng tinh thần ma pháp cường đại cũng có thể mắt bắn ra ngân quang, nhưng tuyệt đối không thể nào giống được như Diệp Âm Trúc bây giờ, hai mắt hoàn toàn biến thành màu bạc. Điều này nhìn qua thì đơn giản, công khúc thậm chí không phát ra chút ma pháp ba động và âm thanh gì, mà Diệp Âm Trúc phải sử dụng toàn bộ tinh thần lực của hắn sao? ngân quang trong mắt Diệp âm trúc dần dần tan đi nhìn kỹ dạy cầm thái tử trước mặt hãy nói ngươi nghe rõ rồi chứ thấy rõ rồi chứ hiểu được không ba câu hỏi liên tiếp đồng thời xuất hiện mà dạy cầm như không nghe thấy Diệp âm trúc nói ánh mắt của hắn vẫn nhìn vào đại thánh di âm cầm đang run rẩy nhưng đã từ từ giảm đi ánh mắt chăm chú nhì không nháy mắt hương loan ở bên cạnh nhị không được nói âm trúc ngươi đang làm gì vậy ngay cả âm thanh đều không có ngươi để cho cầm nghe cái gì sao nói là nghe rõ được chứ nếu ngươi không muốn thu nó làm đồ đệ cũng không cần làm khó một hai tử như vậy chứ. Nàng vốn xuất thân từ hệ thần âm, trước khi Diệp Âm Trúc đến, nàng và Hải Dương được công nhận là thần âm sư xuất sắc nhất của hệ thần âm. Nhưng lúc này ngay cả bọn họ cũng không hiểu được Diệp Âm Trúc có ý gì. Nhìn thấy Diệp Âm Trúc như vậy không nhìn được mà bộc phát, Hải Dương khẽ cười, nhẹ nhàng ôm vai Hương Loan, "Hương Loan tỷ, tỷ gấp cái gì?" Âm Trúc biết mà, bộ dạng của tỷ bây giờ sao giống như gà mẹ che chở cho gà con vậy. Âm Trúc là người như thế nào, chẳng lẽ tỷ không biết sao? Hương Loan sững sờ một lát, tâm trạng cũng dần dần bình tĩnh lại nghe thấy hải dương nói gà mẹ gà con mặt nàng không khỏi đỏ lên cúi đầu tức giận nói muội mới là gà mẹ diệp âm trúc cũng không để ý đến hương loan hắn chỉ đang nhìn duệ cầm lẳng lặng chờ đợi duệ cầm ngơ ngẩn chăm chú nhìn bảy sợi cầm huyền rung động ngừng lại mới kết thúc thở dài một hơi liên tục chút chớp mắt để hai mắt mình được nghỉ ngơi nhìn diệp bay soi cam huyen dung đong ngung trúc nói sư phụ ta nghe rõ rồi cũng thấy rõ rồi nhưng ta không hiểu diệp âm trúc bình tĩnh nói ồ nói xem nào duệ cầm nói phương pháp đàn tấu vừa rồi của ngài hẳn là một năng lực đặc biệt với năng lực này có thể mạnh mẽ hấp thu âm thanh mà cầm huyền phát ra cho nên mới không phát ra tiếng vang gì nhưng nếu nhìn kỹ ngón tay của ngài cùng với tần suất chấn động của cầm huyền lại có thể cảm giác được tâm trạng của nó đây là vì sao ta nói mình nghe rõ và thấy rõ ta không rõ chính là ngài làm sao làm được chẳng lẽ là ma pháp sao trong mắt diệp âm trúc hiện lên một tia kinh ngạc khó có thể che giấu ngươi có thể cảm giác tâm trạng khi ta đàn cầm ư duệ cầm gật đầu nói có thể đầu ngón tay của ngài tiếp xúc với cầm huyền đàn tấu đã toát ra một loại tâm trạng rất trực tiếp lúc mới bắt đầu ta cũng không phát hiện được nhưng đến cuối cùng khi chấm dứt tần suất rung động của bảy sợi cầm huyền để ta hiểu được mặc dù không có âm thanh gì nhưng cổ cầm cũng có thể sinh ra tâm trạng không phải là tâm trạng của cầm khúc mà là tâm trạng của người đàn tấu sư phụ bảo sao tỷ tỷ nói ngài là thần âm sư xuất sắc nhất trên thế giới này ta mặc dù hiểu được ngài đang làm gì nhưng ta cũng biết điều này tuyệt đối không phải một năm hai năm là có thể hoàn thành Ta thu hồi lại lời nói lúc trước, nếu dùng một nửa tâm lực học cầm, sợ là cả đời ta cũng không thể làm được như ngài. Dùng không tiếng động diễn tả tâm trạng của mình. Lúc trước dịp âm trúc đều là nghe người khác khen ngợi hài tử này. Trong lòng hắn mặc dù có chút ấn tượng, nhưng cũng không quá chân thật. Dù sao hài tử này mới khoảng 4 tuổi, thậm chí còn chưa đến 4 tuổi. Nhưng lúc này khi hắn tự mình tiếp xúc với nó thì lại phát hiện. Tất cả những từ khen ngợi hài tử này đều không hề quá đáng. Hắn sở dĩ lựa chọn phương pháp như vậy để đàn cầm cũng không phải muốn kiểm tra xem dậy cầm có thể nhìn ra tâm trạng khi hắn đàn tấu hay không. Mà là vì nguyên nhân khác, hắn không thể nào tưởng tượng được. Dễ cầm lại có thể nhìn ra tâm trạng mà ngón tay của hắn và cầm huyền thể hiện. Điều này đã không thể dùng hai chữ thiên phú để hình dung. Diệp âm trúc tự tin nhất chính là cầm. Nhưng bây giờ hắn phát hiện hai từ trước mặt này có thiên phú với cổ cầm rất có thể còn hơn cả mình. Đáng tiếc là hắn cũng không giống như mình từ khi mới sinh đã được tiếp nhận cổ cầm dạy dỗ. nếu không Không quá 20 năm, hai tử này nếu có thể toàn tâm toàn ý học cổ cầm thì tài nghệ về cổ cầm còn hơn xa mình. Phải biết rằng, muốn nhìn ra tâm trạng của Diệp Âm Trúc trên cổ cầm không hề đơn giản. Trong mọi người ở đây, cũng chỉ có mình Hải Dương có thể miễn cưỡng nhìn ra một chút mà thôi. Cô nén kinh hãi trong lòng, Diệp Âm Trúc nói: "Vậy ngươi từ trong quá trình đàn tấu của ta thấy được tâm trạng như thế nào?" Dễ cầm cười hì hì nói: "Hình như tâm trạng này có tên là yêu thì phải, dường như là tình yêu đối với hai vị sư mẫu. Sư phụ, đây chính là điều ta bội phục nhất ở ngài." mặc dù không thể nghe được tiếng đàn chính thức nhưng dùng đại thánh di âm cầm đàn tấu cầm khúc như vậy còn có thể sinh ra tâm trạng như vậy thật sự khó có thể tưởng tượng diệp âm trúc mỉm cười hắn thật sự không nhịn được mà cười tốt tốt tốt xem ra kiểm tra của ta đã không cần tiếp tục nữa đáng tiếc thật là đáng tiếc người khác đang kinh ngạc không biết vì sao hắn lại nói hai từ đáng tiếc thì dệ cầm đã mở miệng nói sư phụ ngài đang tiếc là ta là thái tử nên không thể toàn tâm toàn ý học cầm phải không diệp âm trúc từ từ gật đầu nói nếu ngươi vẫn có thể đi theo ta học cầm tương lai ngươi sẽ thành tựu không thể nào đoán trước với cổ cầm mặc dù ngươi không thể nào cảm nhận được ma pháp nguyên tố nhưng như vậy sẽ càng thêm chuyên tâm vào cổ cầm thậm chí có thể trong tương lai sẽ đạt đến trí chân tri cảnh mà ta không thể nào đạt được mặc dù cũng không có lực công kích trực tiếp nhưng đây mới là đỉnh cao chính thức của cầm nghệ cũng là điều nuối tiếc mà ta vĩnh viễn không thể nào đạt được cảnh giới như vậy đã có thể dùng tiếng đàn ảnh hưởng đến mọi thứ xung quanh lời nói như vậy chính là lần đầu tiên mà diệp âm trúc nói ra theo thực lực tăng lên và lý giải về cổ cầm hắn dần dần phát hiện khuyết điểm trong tu luyện của mình cũng vĩnh viễn không thể thay đổi được khuyết điểm này ma vũ song tu mặc dù có thể cho hắn đạt đến thứ thần cấp hoàn mỹ nhất có thực lực cường đại nhưng sợ là chỉ tu luyện đấu khí cũng sẽ khiến cho sự chuyên chú của hắn đối với cổ cầm có một khuyết điểm chính là khuyết điểm này làm cho hắn vĩnh viễn không thể nào đạt được trí chân chi cảnh dù tiến vào thần cấp cũng không có khả năng dệ cầm hơi tò mò nói sư phụ ngài có thể nói cho ta biết cái gì là trí chân chi cảnh đỉnh cao của cầm nghệ không diệp âm trúc từ từ nói trí chân chi cảnh chính là trong mắt duệ cầm hiện lên vẻ suy tư rất nhanh hắn nói sư phụ ta nghĩ trí chân tri cảnh không tốt diệp âm trúc nghi hoặc nói vì sao duệ cầm nói mặc dù ta không biết trí chân tri cảnh này có tồn tại hay không nhưng ta có thể khẳng định đây chỉ là một cảnh giới lý tưởng đúng là bởi vì không thể nào đạt đến nó cho nên mới trở thành đỉnh cao nếu có người có thể đạt đến đỉnh cũng sẽ không phải là đỉnh năng lực gì đều như vậy bất kể cường đại đến mức nào đều sẽ có khuyết điểm trên thế giới này vốn không có gì là hoàn mỹ cả không phải vậy sao nghe xong dậy cầm nói diệp âm trúc không khỏi cả người run lên hai mắt hắn trong nháy mắt lại hiện lên màu bạc mấy ngày nay từ sau khi nguyền rủa bị sinh mệnh lực diệt trừ hắn cẩn thận suy nghĩ trận chiến giữa mình với tiểu long nữ đã quyết định đặt năng lực của mình ở trên cổ cầm sau này chỉ tu luyện cầm ma pháp nhưng cũng bởi vì như vậy để cho hắn phát hiện cầm nghệ của mình có khuyết điểm diệp âm trúc từ nhỏ đã tu luyện cổ cầm truy cầu cầm nghệ có thể nói là khôn nguôi khi hắn phát hiện không thể nào thay đổi khuyết điểm đó thì đà kích đối với hắn có thể tưởng tượng được chỉ là có quá nhiều việc nên hắn còn không có cơ hội thống khổ. Lời dạy cầm nói khiến cho linh giác trong lòng hắn như được mở ra. Đúng vậy, trên thế giới này có gì là không có khuyết điểm chứ? Trong cầm khúc có khuyết điểm thì sẽ như thế nào? Chỉ cần tâm tới, cầm nghệ tự nhiên cũng sẽ đến. Nếu chính mình cho rằng nó không hoàn mỹ, vậy nó sẽ càng lúc càng hoàn mỹ. Minh ngộ trong nháy mắt khiến cho cầm nghệ đã đạt đến đỉnh của diệp âm trúc, rốt cuộc đã có đột phát, hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của cầm nghệ, thăng hoa đến một tầng mới, như lúc trước lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất. Cẩm nghệ của hắn cũng ở giờ phút này rốt cuộc trở nên viên dung như ý, đạt đến cảnh giới trước đó chưa từng có. Mặc dù thực lực của hắn vẫn là thứ thần cấp cấp 5, nhưng cẩm nghệ của hắn không còn là Thái Huyền Cầm Tâm, mà là Tứ Tâm Hợp Nhất, đã dung hợp một cách hoàn mỹ. "Sư phụ, ngài sao vậy?" Dệ Cầm mặc dù thông minh, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một hài tử. Nhìn thấy ngân quang lóe lên trong mắt Diệp Âm Trúc, tinh thần lực cường đại ba động mạnh, không nhịn được sinh ra sự sợ hãi, vô ý thức lùi lại vài bước, bị Hương Loan đi nhanh tới ôm vào trong ngực. Âm Trúc hải dương đi đến bên cạnh diệp âm trúc cầm lấy tay hắn nhưng không hề dùng tinh thần lực dò xét nàng cũng là thần âm sư đối với tình huống bây giờ của diệp âm trúc nàng hiểu rất rõ nàng biết hắn nhất định có phát hiện gì đó lúc trước khi nàng nghe được diệp âm trúc nói về tâm trạng dung nhập giai điệu cũng có cảm giác như vậy sau hồi lâu ngày thân sắc của diệp âm trúc đã từ từ trở lại bình thường vẻ mặt cũng trở nên trầm tĩnh thở dài một hơi nụ cười xuất hiện trên mặt nhìn kỹ dạy cầm đang được hương loan ôm trong lòng mỉm cười nói vậy ngươi có thể nói cho ta biết khuyết điểm của ngươi là ở đâu không Duy cầm thấy diệp âm trúc đã khôi phục bình thường nở nụ cười nhìn hắn giảo hoạt nói có lẽ khuyết điểm của ta là quá thông minh không phải có câu hồ đồ khó được quá thông minh biết quá nhiều nhiều lúc không phải là chuyện tốt diệp âm trúc gật đầu nói đúng vậy ngươi quả thật là người thông minh nhất trong số những người ta từng gặp bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là đệ tử của ta Duy cầm vô cùng thông minh vội vàng từ trong ngực hương loan nhảy ra quỳ xuống trước chàng kỷ đặt đại thánh di âm cầm làm đại lễ ba bái chín vái đây là lễ bái sư bất kể hắn có thân phận gì đều phải làm như vậy diệp âm trúc ngồi ngay ngắn nhận quỳ lại của dạy cầm lúc này mới khẽ phất tay áo dùng một cỗ nguyên lực nhu hòa cuộn thân thể de cam luc cầm lên đưa đến trước mặt the de cam rồi ôm lầy hắn thu ngươi làm đồ đệ không biết là vinh hạnh của ngươi hay là vinh hạnh của ta nếu ngươi không phải con của tây nhĩ duy áo thúc thúc ta nghĩ có lẽ ta sẽ trực tiếp mang ngươi đi tìm danh sư đúng là khó khăn nhưng tìm được một đồ đệ có thiên phú cũng không phải chuyện dễ dàng Dễ cầm không mở miệng không biết vì sao nam hài thông minh này phát hiện cảm giác được diệp âm trúc ôm rất là an toàn giống như tỉ tỉ ôm mình vậy ngay cả cha mình tây nhĩ duy áo khi ôm mình cũng không xuất hiện cảm giác này diệp âm trúc đặt Duệ cầm ở trước mặt mình cũng chính là trước mình đại thánh di âm cầm ngươi vừa rồi nói vẫn nhớ kỹ cầm khúc mà ta đàn vậy bây giờ ngươi đàn cho ta nghe một lần Duệ cầm gật đầu nói tốt quá nhưng sư phụ tay ta quá nhỏ có thể đàn chậm một chút diệp âm trúc mỉm cười nói không sao cả ngươi đàn là được diệp âm trúc ngồi ở phía sau tràng kỷ nhưng dưỡi cầm muốn đàn thì phải đứng thân sắc của hắn trở nên trịnh trọng, không hề giống một hài tử, khiến người ta có cảm giác rất quái lạ. Một khắc khi hai tay dậy cầm từ trong tay áo vươn ra đặt trên cầm huyền, tiếng kêu gần như đồng thời truyền ra từ miệng Diệp Âm Trúc, Hải Dương và Tô Lạp, bởi vì bọn họ rõ ràng nhìn thấy, đôi tay nhỏ bé trắng muốt kia cũng đều chỉ có 4 ngón, đều không có ngón út, giống hệt tay của Diệp Âm Trúc. Thiên Sinh Bá Trì Ư, giây phút đó, hào khí trong tẩm cung đeu chi co bốn ngon đeu khong co ngon ut giong het tay cua diep am truc thien sinh bát chỉ u giay phut đo hao khi trong tam cung tay nhi Duy áo đại đế chợt biến đổi. Tô Lạp và Hải Dương đồng thời nhìn Hương Loan, giật mình nhìn nàng, Diệp Âm Trúc quái dị nói: Chẳng lẽ, ngươi thật sự là đồ đệ mà ông trời ban cho ta sao? Tay của ngươi giống hệt của ta." Vừa nói, hắn cũng đưa hai tay của mình ra, để cho đôi tay nhỏ bé của dệ Cầm đặt lên trên tay mình. Đôi tay nhỏ bé của Dụ Cầm vô cùng ấm áp, cầm lấy có cảm giác rất thoải mái. Giờ phút này, trong lòng Diệp Âm Trúc đột nhiên có sự mẫn cảm, nhìn hai từ trước mặt, cảm giác trong lòng càng trở nên mãnh liệt hơn. Tô Lập kêu lên, "Trời ạ, nếu hắn không phải con trai của Bệ Hạ, ta thật sự hoài nghi hắn là con của Âm Trúc, tay bọn họ giống nhau như đúc." Hải Dương gật đầu, nhìn tây nhĩ duy áo đại đế một cái mặc dù ngoài miệng không nói nhưng nàng hiểu được dệ cầm nhìn giống diệp âm trúc nhiều hơn so với tây nhĩ duy áo nhiều dệ cầm quay đầu nhìn diệp âm trúc sư phụ ta còn muốn đàn nữa không diệp âm trúc lúc này mới hồi tỉnh lại buông bàn tay mềm mại nhỏ bé của dệ cầm ra gật đầu với hắn lúc này cầm đế đại nhân của chúng ta có thể nói là vô cùng hương phấn thiên sinh bát chỉ thiên phú nhạy cảm quan sát và tự hỏi rất giỏi nhìn từ góc độ nào hai từ trước mặt đều là người kế thừa y bát thích hợp nhất nhưng vẫn là câu nói kia nếu hắn không phải mễ lan thái tử thì càng tốt hơn nhìn thấy tám ngón tay mũm mĩm đó giờ phút này địa vị của dạy cầm trong lòng Diệp âm trúc không khỏi tăng lên rất nhiều càng yêu thích hắn hơn dạy cầm dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ tự nhiên sẽ không chú ý đến biến hóa trong tâm trạng của Diệp âm trúc toàn bộ tâm thần của hắn lúc này đều đặt trên cổ cầm đôi tay nhỏ bé đặt lên trên cầm huyền bắt đầu biểu diễn ông lên một tiếng khi tiếng đàn đầu tiên vang lên một điều kỳ dị đã xảy ra tiếng đàn cũng không chỉ có một tiếng do dạy cầm đàn mà phát ra mà là hai tiếng nghe thấy thì hai tiếng đàn tựa hồ giống nhau nhưng cũng có chỗ khác nhau dễ cầm đầu tiên là sừng sốt một chút nhưng hắn vẫn tiếp tục đàn khiến cho mọi người ở đây giật mình không phải trí nhớ cực tốt và năng lực học tập của dễ cầm mà là hai tiếng đàn truyền ra từ trong đại thánh di âm cầm mỗi khi dễ cầm đàn một nốt nhạc đại thánh di âm cầm sẽ tự động vang lên một nốt nhạc tự trở thành giai điệu hòa trộn với tiếng đàn mà dễ cầm đàn tấu cầm khúc mang theo sự ưu nhã quẩn quanh trong cả tầm cung lúc mới bắt đầu tiếng đàn mà bản thân đại thánh di âm cầm phát ra như là bắt trước theo dạy cầm đàn tấu nhưng càng xâm nhập vào cầm khúc thì cầm khúc mà nó phát ra càng thêm hài hòa tất cả đều rất tự nhiên giai điệu nhu hòa phát ra tình cảm động lòng người đúng là tâm trạng mà lúc trước dạy cầm cảm nhận được cầm khúc này chính là thể hiện tình yêu đôi tay nhỏ bé của dạy cầm có chút rốt loạn lúc mới bắt đầu hắn còn có thể làm tốt nhưng theo tiết tấu của tiếng đàn từ từ nhanh lên giai điệu tuyệt vời phát ra thì giai điệu do hắn đàn tấu mặc dù không sai nhiều lắm nhưng như thế nào cũng không thể loại bỏ được tạp âm trong cầm khúc chỉ biết phá vỡ hào khí nhưng không có chút ưu nhã nên có nào hết ánh mắt dệ cầm lần đầu tiên hiện ra vẻ dối loạn khi nhung khong co chut yeu nha đàn tấu hien ra ve roi loan khi thánh di âm cầm đến một nửa cầm khúc thì rốt cuộc không thể tiếp tục đàn tấu được nữa hai tay rời khỏi cầm huyền kinh ngạc nhìn bảy sợi cầm huyền trong suốt đang tự run lên trong mắt hiện ra vẻ suy tư trên vầng trán nhỏ bé xuất hiện mồ hôi nhìn qua càng thêm làm cho người ta yêu mến diệp âm trúc không hề lên tiếng lẳng lặng cảm nhận biến hóa trong tâm trạng của dệ cầm có thể trong thời gian ngắn như vậy đã khôi phục bình tĩnh hơn nữa còn rơi vào trạng thái suy tư diệp âm trúc không khỏi khẽ gật đầu hai từ này thật sự quá thông minh không có tạp âm do dạy cầm đàn tấu cầm khúc tuyệt vời càng thêm động lòng người mỗi người nghe đều không tự giác mà bị dẫn vào trong tâm trạng của cầm khúc trên mặt tô lạp hải dương hiện lên nụ cười dịu dàng trong cầm khúc này các nàng dường như nghĩ đến thời gian hạnh phúc giữa mình với diệp âm trúc mà hương loan đứng bên cạnh các nàng thì đầy vẻ si mê tiếng đàn dần dần dừng lại bảy sợi cầm huyền đến bước cuối cùng liền phát ra một âm thanh động lòng người như là tình yêu sâu đậm kéo dài bao thế hệ. Dễ cầm quay người lại, ngẩng đầu nhìn Diệp Âm Trúc gần trong găng tấc, Khuôn mặt nhỏ nhắc hơi đỏ lên, cũng không phải vì ngượng ngùng, mà là hưng phấn. Sư phụ, ngài thật sự là quá vĩ đại, ngài làm sao làm được như vậy? Ta bây giờ mới hiểu lúc trước ngài làm cái gì, ngài lưu lại cầm khúc ở trong cầm. Vậy chẳng phải chỉ cần khẽ động cầm huyền là có thể tấu lên sao? Diệp Âm Trúc khẽ vốt cầm nói, ta có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên không thể lưu lại đây tự mình dạy ngươi. Cây đại thánh di âm cầm này ta sẽ đưa cho ngươi Khi nào cầm khúc mà ngươi đàn tấu hoàn toàn dung hợp với nhạc khúc mà ta lưu lại trong cổ cầm, không có một sự khác biệt gì, vậy tạo nghệ về cổ cầm, ngươi coi như đã nhập môn. Ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu được ý của ta." Dụy Cầm gật đầu nói, "Hoàn toàn dung hợp mà người nói không chỉ là giai điệu, còn có cả tâm trạng. Nếu ta cũng có thể có tâm trạng như vậy, đàn tấu hoàn mỹ, vậy có thể xem như nhập môn, đúng không ạ?" Diệp Âm Trúc gật đầu nói, "Đúng là như vậy. Ta vốn không nên lưu lại cầm khúc này ở trong cổ cầm. Tuổi ngươi còn nhỏ." về mặt cảm tình sợ rằng rất khó giải thích nhưng vận dụng các loại chỉ pháp và phương pháp đàn tấu trong cầm khúc này chính là đơn giản nhất cũng là toàn diện nhất thích hợp cho ngươi khi mới bắt đầu học nếu ngươi không thể nào làm cho tâm trạng dung nhập vào trong cầm khúc cũng không cần phải quá cố gắng ngươi còn nhỏ không thể nào giải thích được vấn đề tình cảm cũng là rất bình thường nhưng ngươi nhất định phải hoàn toàn nắm giữ cầm khúc không chỉ là giai điệu đồng thời ngươi phải cẩn thận chú ý rung động của cầm huyền chính thức học được không chỉ là cầm khúc hơn nữa còn có rung động của cầm huyền cũng phải giống hệt như ta lưu lại trong cổ cầm ngươi hiểu được không Duệ cầm nói sư phụ đây là lực khống chế cổ cầm phải không diệp âm trúc mỉm cười gật đầu nói mỗi một lần khi ngươi đàn tấu nó đều sẽ mặc định thay đổi ngươi giúp cho tinh thần lực của ngươi phát triển ngươi còn nhỏ tuổi như vậy đã thông minh như thế tinh thần lực hơn xa người bình thường có cầm khúc này trợ giúp ngươi rèn luyện tinh thần lực để ngươi nắm giữ nó thật tốt mới không xuất hiện vấn đề gì dệ cầm hưng phấn xoay người vuốt ve đại thánh di âm cầm như có được một món đồ chơi tốt nhất vậy lúc quay người lại khuôn mặt nhỏ nhắc đã xuất hiện vẻ trịnh trọng chỉ ở người trưởng thành mới có sư phụ ta cam đoan với ngài ta nhất định sẽ yêu quý cổ cầm này như yêu mạng sống của mình vậy cầm còn người còn cầm vong người vong nhìn bộ dạng trịnh trọng của dạy cầm diệp âm trúc cảm thấy cảm động có lẽ là do hắn vui mừng khẽ gật đầu với dạy cầm sờ sờ đầu hắn với ngộ tính của ngươi phương pháp tu luyện cụ thể ta không cần nói nhiều ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói lúc trước của ta là đủ rồi để đàn cầm của mình tiến vào cảnh giới kia ngươi sẽ thành công dạy cầm dơ đôi tay nhỏ bé ra cầm tay diệp âm trúc diệp âm trúc dạy dạy cầm có thể nói cũng không phức tạp nhưng ngộ tính cần có thì phần lớn người trưởng thành cũng không thể có được điều hắn làm lúc trước rất đơn giản nhưng cách làm lưu cầm khúc vào trong cổ cầm lại khiến cho tinh thần lực của hắn tiêu hao rất lớn đây chính là tồn âm pháp mà diệp âm trúc phát minh ra vốn dùng ở trên cầm đế hào hàng không mẫu hạm bởi vì hắn không thể lúc nào cũng ở trong hàng không mẫu hạm dùng phong phú này lưu lại một ít cầm khúc bên trong hàng không mẫu hạm Để khi cầm đế 12 nhạc phường phát động thần âm công kích thì có thể dùng nhạc khúc này hỗ trợ. Mà vừa rồi khi Diệp Âm Trúc lưu cầm khúc vào trong đại thánh di âm cầm càng phức tạp hơn, bởi vì hắn chẳng những lưu lại toàn bộ cầm khúc, còn phải lưu lại trong đó tâm trạng và tinh thần lạc ấn của mình, điều này rất khó khăn. Đừng nói là Hương Loan không thể giải thích nổi, cho dù là Hải Dương vẫn đi theo Diệp Âm Trúc cũng chỉ biết một chút mà thôi. Đây tuyệt đối là đỉnh cao cầm nghệ của Diệp Âm Trúc, kiểm tra dễ cầm mà Diệp Âm Trúc nói vốn cũng không có gì, kiểm tra có thông qua hay không không phải do hắn định đoạt sao? khi hắn lưu lại cầm khúc này vào trong đại thánh di âm cầm thực ra đã chuẩn bị thu dệ cầm làm đồ đệ rồi đứng lên diệp âm trúc có chút quyền luyến đại đệ tử của mình nói với tây nhĩ duy áo thúc thúc chúng ta phải đi việc bàn bạc khi nãy phiền ngài quan tâm nhiều hơn hai tử dệ cầm này có thiên phú rất cao nếu có thể được khi hắn còn nhỏ tuổi đừng cho hắn tiếp xúc nhiều với thế giới quyền lực nó mới là một hài tử hẳn nên có đám hài tử cùng trang lứa để chơi đùa còn về phần cầm cũng không cần quá chấp nhất theo hắn thích là được theo diệp âm trúc thấy dạy cầm là thái tử mỹ lan đế quốc căn bản không thể nào đặt toàn bộ tâm lực vào học cầm cứ thuận theo tự nhiên hắn nếu có thể trong vòng 5 năm làm được như lời mình nói đạt được trụ cốt vậy thì có thể tiếp tục học nữa nếu không chỉ coi như một sự yêu thích cũng không phải chuyện gì xấu dù sao trong tất cả nhạc khí cầm đức tốt nhất dùng để ổn định tâm thần cũng rất tốt tây nhĩ duy áo hương loan ôm dễ cầm còn có phất cách xâm và tây đa phu nguyên soái đưa ba phu thê diệp âm trúc ra ngoài cửa cung mới ngừng lại cũng không phải diệp âm trúc không muốn ở lại một thời gian trò chuyện với bọn họ nhưng thật sự thời gian của hắn rất gấp gáp còn có rất nhiều chuyện đang đợi hắn đi làm hai đại đế quốc là mỹ lan và lam địch á la me đã xác định ủng hộ vậy thời gian phát động thánh chiến cũng có thể bắt đầu tính đến mà là thống soái tương lai diệp âm trúc lo lắng nhất chính là các hạn chế của thâm uyên vị diện hắn phải tận dụng thời gian giải quyết hoàn toàn vấn đề này mới có thể dẫn liên quân long khi nỗ tư đại lục xâm nhập vào thâm uyên vị diện thực hiện giấc mộng của mình hoàn toàn diệt trừ hậu họa của long khi nỗ tư cũng vì báo thù cho tổ tiên của mình đưa mắt nhìn ba phu thê diệp âm trúc đã biến mất cầm cảm thấy rất quyến luyến Thì Thảo nói, không biết lúc nào mới có thể gặp lại sư phụ. công nghệ của sư phụ sợ là ta cả đời cũng không thể đạt đến được. tỷ tỷ ta bây giờ mới tin tưởng, lời tỷ nói về sư phụ không có chút khoa trương. Sư phụ thật sự rất cường đại, giống như một hồ nước sâu không thấy đáy khiến cho người ta không thể nào nhìn thấu. Hương Loan khẽ than một tiếng, hắn thật sự không thể nào nhìn thấu sao, hắn lúc trước vô cùng đơn thuần. Chỉ là thế sự bức ép mới không thể không làm cho mình biến thành như bây giờ. Ta rất hiểu hắn vì sao lại nói không muốn người tiếp xúc với quyền thế quá nhiều tây nhĩ duy áo đại đế mỉm cười nói dễ cầm có lẽ có những phương diện con vĩnh viễn không bằng sư phụ con nhưng có phương diện thiên phú của con thậm chí còn xuất sắc hơn cả sư phụ không cần tự hạ thấp mình cầm thành là đồng minh của minh cua me lan chúng ta con sẽ có lúc gặp lại hắn dễ cầm thở dài một tiếng nói chỉ là trong lòng con cảm thấy không thoải mái một chút lần đầu tiên gặp sư phụ con đã lợi dụng hắn điều này có vẻ không tốt không biết vì sao khi sư phụ dạy con đàn cầm con luôn có một cảm giác đặc biệt như chính mình không nên đặt lợi ích vào trong quan hệ với sư phụ Con có thể cảm giác được, sư phụ rất thích con, nhất là khi thấy tay của con, mặc dù sư phụ yêu quý con có lẽ không thể so sánh với con của người, nhưng có quan hệ sư đồ, sư phụ trong tương lai ít nhất sẽ không ủng hộ Lam Địch Á Tư gây bất lợi với Mễ Lan. Hương Loan và Tây Nhĩ Duy Áo nhìn nhau, mặt hai người đều trở nên quái dị một chút. Hương Loan hôn nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụy Cầm, "Yên tâm đi, cho dù đệ tính kế hắn, dù cho đệ không phải đồ đệ của hắn, thì hắn cũng vĩnh viễn sẽ vì đệ mà không làm thương tổn Mễ Lan." Dụy Cầm hơi nghi hoặc nhìn Hương Loan, "Tỷ Vì sao tỷ lại có thể dám chắc như vậy?" Tây Nhĩ Duy Áo ở bên cạnh mỉm cười nói, "Người thông minh không chỉ có mã tây mặc. Về bố cục hắn đúng là đã chậm so với ta một bước, cũng không có sự chủ động lựa chọn như ta. Giờ phút này, ngay cả ánh mắt của Tây Đa Phu Nguyên Soái và phất cách xâm đều trở nên nghi hoặc. Nhưng Tây Nhĩ Duy Áo đại đế đã xoay người đi vào trong tẩm cung, hiển nhiên có ý không muốn giải thích. Mà cho dù dễ cầm thông minh hơn nữa, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là một đứa bé. Có một số việc, bây giờ hắn căn bản không thể nào hiểu được. Tỷ tỷ, tỷ biết không?" Cầm khúc mà sư phụ lưu trong cổ cầm, ngoại trừ tình yêu đối với hai vị sư mẫu ra thì dường như còn có tình cảm khác ở trong đó. Một phần tâm trạng trong đó dường như đặt lên người tỷ tỷ tỷ sao tỷ lại khóc? Không sao, bụi bay vào mắt tỷ mà thôi. Các bạn đang nghe chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Rời khỏi Mễ Lan Diệp Âm Trúc mang theo hai vị thê tử trực tiếp trở về Cầm Thành. Có truyền tống môn, nên long khi nổ từ đại lục mặc dù rộng lớn, nhưng chỉ cần nơi mình đến có truyền tống môn thì chỉ trong nháy mắt là đã đến. Người bình thường còn bị ma pháp lực hạn chế, nhưng với cường giả thứ thần cấp như Diệp Âm Trúc, tiêu hao như vậy hoàn toàn không đáng gì. Trở lại Cầm Thành, mệnh lệnh đầu tiên của Diệp Âm Trúc, đó là triệu tập hội nghị cao tầng của Cầm Thành. Diệp Âm Trúc vẫn ở trong phủ lĩnh chủ của mình. Nếu là trước kia, sau khi hắn trở về cho dù triệu tập hội nghị toàn thể như vậy, cũng sẽ đi tìm An Nhã phụ trách triệu tập nhưng từ khi xảy ra chuyện lần trước hắn thật sự có chút không biết làm thế nào để một mình đối mặt với an nhã nhất là lần này hắn lại còn mang theo hai thê tử trở về trong tiềm thức hắn còn có tâm lý né tránh cho nên mới trực tiếp hạ lệnh xuống người thứ nhất đi đến phủ lĩnh chủ là địa tinh bộ lạc đại trưởng lão cổ lỗ cổ lỗ trưởng lão trong rất mệt mỏi ngồi trên chiếc kiệu của hắn đi đến phủ lĩnh chủ ở bên ngoài liền hạ xuống đi nhanh vào trong cầm đế đại nhân ngài trở về nhanh như vậy ta còn đang lo lắng ngài lần này vừa đi lại là ba năm nhìn thấy dịp âm trúc tinh thần của lỗ trưởng lão tốt hơn mấy phần bước nhanh tới diệp âm trúc mỉm cười cầm lấy tay của lỗ trưởng lão địa tinh trưởng lão đứng mới đến ngang hông hắn nhưng diệp âm trúc lại rất tôn kính hắn tự mình đưa cổ lỗ trưởng lão đến chỗ ngồi nhưng tay hắn vẫn cầm lấy tay của lỗ trên mặt cổ lỗ trưởng lão đầu tiên là hiện ra vẻ kinh ngạc sau đó chuyển sang vẻ cảm kích cầm đế đại nhân ngài đừng tiêu hao quá nhiều thân thể ta còn chịu đựng được diệp âm trúc lắc đầu với cổ lỗ ra hiệu cho hắn không được nói chuyện cổ lỗ trưởng lão dù sao cũng khác với cao tầng các tộc của cẩm thành cao tầng các tộc kia nhiều ít đều có năng lực của mình hơn nữa phần lớn đều rất cường đại bất kể là tông chủ các tông của Đông Long Bát Tông trưởng lão hay là tộc trưởng của ải nhân trưởng lão và tinh linh nữ Vương An Nhã không một ai không phải cường giả từ từ cấp trở nên cho nên cho dù bọn họ bận rộn hơn nữa thân thể cũng có thể tự động điều tiết mà địa tinh ngoại trừ đầu óc thông minh thì lại không hề am hiểu tu luyện mấy năm vất vả của lỗ tuổi vốn đã không ít rõ ràng đã sắp không duy trì được nữa khi Diệp âm trúc vừa thấy hắn đã giật mình cảm giác được khí tức sinh mệnh của vị đại trưởng lão địa tinh này đã suy yếu sắp hỏng mất chỉ là có một loại năng lượng đặc biệt duy trì mạng sống của hắn mà thôi vắt óc nghiên cứu các loại khoa học kỹ thuật cổ lỗ là đại trưởng lão của địa tinh bộ lạc tâm lực mà hắn hao tổn không thể nghi ngờ rất lớn nhiều năm như vậy đã đến lúc gần như khô kiệt nếu không phải bởi vì địa tinh bộ lạc ở trong cầm thành phát triển phồn vinh được các tộc tôn kính khiến cho địa tinh bộ lạc có được sự huy hoàng trước đó chưa từng có khiến cho cổ lỗ trưởng lão mặc dù thân thể suy yếu nhưng tinh thần vẫn giữ được trạng thái tốt nhất nếu không sợ là hắn đã sớm không duy trì nổi cho nên diệp âm trúc mới vừa thấy hắn đã lập tức cầm lấy tay của lỗ trưởng lão đối với hắn và cầm thành mà nói của lỗ trưởng lão không chỉ là một người thiết kế xuất sắc mà còn là một địa tinh vĩ đại nhất đồng thời hắn cũng là một trưởng giả đáng kính trọng cầm thành có thể có được như ngày hôm nay không thể thiếu sự trợ giúp của địa tinh bộ lạc chính là vì có địa tinh bộ lạc và tinh linh tộc cầm thành mới có thể có được sự ủng hộ của ải nhân tộc cũng bởi vì các loại thiết kế của địa tinh bộ lạc cầm thành mới có năng lực tự bảo vệ diệp âm trúc tôn kính của lỗ trưởng lão tuyệt đối không thấp hơn các trưởng bối của đông long ba tông năng lượng ấm áp mà nhu hòa từ trong tay diệp âm trúc từ từ truyền vào trong cơ thể của lỗ diệp âm trúc làm rất cẩn thận bởi vì thân thể của cổ lỗ còn yếu ớt hơn hắn tưởng nhiều sinh mệnh lực trong cơ thể đã gần như khô kiệt nếu một lần đưa vào năng lượng sinh mệnh quá khổng lồ rất có thể khiến cho thân thể vị trưởng lão này lập tức hỏng mất dưới sự khống chế vô cùng cẩn thận của diệp âm trúc năng lượng sinh mệnh từ trong cơ thể hắn như một hạt sống từ từ mọc rễ, nảy mầm trong cơ thể của lỗ trưởng lão của lỗ trưởng lão rất lâu rồi mới có cảm giác thân thể thoải mái như vậy ấm áp dễ chịu cả người như đang được ngâm mình trong một dòng suối nóng mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang vui ca năng lượng sinh mệnh nhu hòa được nguyên lực bao lấy rót vào mỗi một bộ phận trong thân thể hắn sau đó từ từ phát ra sinh mệnh lực ẩn chứa trong năng lượng sinh mệnh từng chút một làm dịu thân thể của lỗ trưởng lão khi diệp âm trúc buông tay của lỗ trưởng lão ra thì đã nửa canh giờ trôi qua lúc này cao tầng của cầm thành đã tề tụ đầy đủ ở trong lĩnh chủ phủ nhưng do hải dương và tô lạp ra hiệu Bọn họ cũng không phát ra âm thanh gì, e sợ làm ảnh hưởng đến diệp âm trúc. Ánh mắt diệp âm trúc đảo qua trên người mọi người, chỉ thấy An Nhã, ba vị thái thượng trưởng lão của Đông Long Bát Tông trong đó có cả bà nội của mình, cùng với Lỗ Đạc Tư tộc trưởng và Lỗ Tên Nặc trưởng lão của ải nhân tộc, thậm chí tứ đại thần thú do tử cầm đầu, đều đã đến đông đủ. Diệp âm trúc đưa tay ra hiện cho bọn họ không nói, không hề mở miệng, lấy ra thần khí phi bộc lên châu cầm, tám ngón ở hai tay chỉ khẽ điều âm rồi bắt đầu đàn tấu. công khúc này mọi người ngồi ở đây đều rất quen thuộc, chính là Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc mặc dù đại thánh di âm cầm đã đưa cho duệ cầm nhưng với thực lực bây giờ của diệp âm trúc sử dụng cây cổ cầm nào đều có thể phát huy cầm khúc đến mức tận cùng lắng nghe nhạc khúc quen thuộc trên mặt những người ở đây không khỏi hiện ra nụ cười đều không khách khí tìm nơi ngồi xuống khoanh chân tiến vào trạng thái minh tưởng phải biết rằng tiến hành tu luyện trong bồi nguyên tĩnh tâm khúc tốc độ tu luyện nhanh hơn bình thường nhiều diệp âm trúc bây giờ đã khác ra so với trước đừng nói là nghe hắn đàn cầm mà số lần gặp được hắn cũng đã ít đi rất nhiều cơ hội tốt như vậy Mọi người ở đây sao có thể bỏ qua được chứ? Đối với người của mình, diệp âm trúc tự nhiên sẽ không keo kiệt. Quang hoàn nhu hòa màu trắng tản ra, bao phủ lấy thân thể mỗi người vào bên trong, tâm trạng hoàn toàn dung nhập vào trong cầm khúc, lặng lẽ đàn tấu. Giống như lúc trước khi hắn nói với dễ cầm, muốn chính thức học được cổ cầm, khi đàn tấu nó sẽ đem nó trở thành một bộ phận thân thể của mình. Nói ra cầm rất đơn giản, nhưng chính thức làm được lại vô cùng khó khăn có thể trong nháy mắt loại bỏ hoàn toàn tạp niệm trong lòng tiến vào vào trạng thái, sợ là cả trên đại lục cũng chỉ có một mình Diệp Âm Trúc tu luyện xích Tử Cầm Tâm là làm được. Tác dụng của Bồi Nguyên Tĩnh Tâm khúc chính là trợ giúp cho cổ lỗ trưởng lão hấp thu năng lượng sinh mệnh mà Diệp Âm Trúc đưa vào trong cơ thể hắn. Sau 3 năm ngủ say trong sinh mệnh thủy tuyền, Diệp Âm Trúc bây giờ giống như một sinh mệnh thủy tuyền sống vậy. Sinh mệnh lực ẩn chứa trong máu của hắn bá đạo đến mức ngay cả tinh linh nữ vương An Nhã cường đại như vậy cũng không thể hấp thu. Có thể thấy được năng lượng sinh mệnh của hắn kinh khủng đến mức nào. Cho nên mặc dù chỉ là đơn thuần đưa một ít năng lượng vào trong cơ thể của lỗ trường lão nhưng đã cải thiện thân thể hắn rất nhiều nương theo sự trợ giúp của bồi nguyên tĩnh tâm khúc giúp của lỗ trường lão từ từ tiêu hóa năng lượng sinh mệnh sinh cơ của hắn từ từ khôi phục khi sắc cũng dần khôi phục lại không ngừng vô ý thức tiến hành hít thở thật sâu quang mang mờ nhạt lóe lên trên mặt diệp âm trúc xuất hiện một tia thần quang ôn hòa hắn đàn tấu ba lần bồi nguyên tĩnh tâm khúc mới ngừng lại bên trong phủ lĩnh chủ vô cùng yên tĩnh tô lạp và hải dương mỉm cười đứng bên cạnh diệp âm trúc các nàng nghe diệp âm trúc đàn cầm tự nhiên là nhiều nhất nhưng mỗi lần nghe hắn đàn cầm vẫn cảm thấy cô cùng thoải mái nhất là bồi nguyên tĩnh tâm khúc của lỗ trưởng lão thở dài một hơi từ từ mở mắt ra mặc dù hắn nhìn qua thì vẫn già như cũ nhưng ánh mắt đã xảy ra biến hóa rõ ràng đôi mắt tăm tối đã sáng lên loé ra quang mang nhàn nhạt, nhạt khuôn mặt hồng hào như trẻ lại rất nhiều tuổi tinh khí thần hoàn toàn khác trước đa tạ cầm đế đại nhân của lỗ trưởng lão vái diệp âm trúc thật sâu trong mắt hiện lên vẻ cảm kích hắn cũng không quá quan trọng tính mạng mình vì cũng biết tình huống của mình không tốt lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này. Diệp âm trúc làm như vậy đã kéo dài tình mạng của hắn. Tính mạng mặc dù không sao cả nhưng từ góc độ của lỗ nhìn thì thấy có thể sống thêm vài năm là có thể nghiên cứu thêm được nữa. Hắn sở dĩ vẫn duy trì được đến lúc này, chính là vẫn có một suy nghĩ canh cánh trong lòng. Hắn luôn nghĩ cho dù chết cũng phải đợi cho cầm đế hào kiến tạo xong, nhìn thấy nó bay lên không, nhìn thấy nó phát uy, chính mình mới có thể an tâm mà chết. Lúc này Diệp âm trúc lại cho hắn sinh mạng thứ hai. Không có uy hiếp tử vong khiến cho tâm trạng của vị đại trưởng lão của địa tinh bộ lạc này trở nên rất tốt, cả người đều trở nên kích động. Tên của hắn sẽ vì cầm đế hào mà lưu truyền trong sử sách của địa tinh bộ lạc. Mà bây giờ càng có nhiều thời gian hơn không biết vị trưởng lão này còn có thể nghiên cứu ra cái gì nữa. Trưởng lão không cần phải khách khí, người một nhà không nói hai lời. Thực ra vốn nên trách ta, không có nhìn ra tình trạng không tốt của thân thể ngài. Từ nay về sau, cứ 5 năm một lần ta sẽ tiến hành kiểm tra thân thể ngài. Nếu bình thường mà nói thì cho dù ngài sống thêm trăm năm nữa cũng không có vấn đề gì. Diệp Âm Trúc không phải thần, hắn không thể nào hoàn toàn thay đổi tính mạng của một người để cho họ trường thọ. Cho dù là thần sợ rằng cũng không thể làm được như vậy, nhưng năng lượng sinh mệnh khổng lồ của hắn có thể giúp cho người ta sống thọ thêm vài năm thì hoàn toàn có thể làm được. Lúc này mọi người từ trong minh tưởng cũng trước sau mở mắt ra, đều tươi cười nhìn Diệp Âm Trúc đang đỡ lấy cổ lỗ trưởng lão, đều đứng lên, chúc mừng cổ lỗ trưởng lão. Chào các vị, lời khách khí Âm Trúc sẽ không nói nhiều. Vừa trở về đã triệu tập mọi người đến đây thực sự là có chuyện vô cùng quan trọng muốn bàn bạc với mọi người diệp âm trúc thậm chí không có phân biệt chào hỏi mọi người đã trực tiếp tiến vào chủ đề diệp âm trúc vừa mở miệng ánh mắt của mọi người đã tập trung lên người hắn diệp âm trúc trước tiên để mọi người ngồi xuống sau đó đi vào giữa sảnh trầm giọng nói ta mới từ thâm uyên vị diện trở về tiếp theo ta sẽ đơn giản nói một chút tình huống của thâm uyên vị diện với mọi người thâm uyên vị diện khác không ít so với suy đoán của chúng ta có vài tình huống tốt hơn so với chúng ta suy đoán nhưng có tình huống lại nghiêm trọng hơn so với chúng ta suy đoán sau khi ta và tiểu long nữ tiến vào thâm uyên vị diện đã phát hiện đây đã là lần thứ ba trong mấy ngày diệp âm trúc kể lại về thâm uyên vị diện đối với người của mình hắn kể lại càng thêm chi tiết không bỏ qua một chi tiết tỉ mỉ nào cả từ khi mình và tiểu long nữ tiến vào thâm uyên vị diện nói đến khi hai người trở về kể lại cả quá trình mất gần hai canh giờ trong đó đối với hoàn cảnh của thâm uyên vị diện các chủng tộc ở thâm uyên vị diện và năng lực các tộc kể càng thêm tỉ mỉ để làm cho những vị cao tầng của cầm thành ở đây có một hiểu biết toàn diện với thâm uyên vị diện nghe xong diệp âm trúc kể biểu hiện trên mặt mọi người không giống nhau. Ba vị thái thượng trưởng lão của Đông Long Bát Tông trên mặt đều hiện ra vẻ quyết đoán, giống như Diệp Âm Trúc quyết tâm hủy diệt Thâm Uyên vị diện vậy. Vì báo thủ cho tổ tiên của mình, Đông Long Bát Tông bất kể đối mặt với khó khăn gì cũng tuyệt đối không lùi bước. Ải nhân tộc thì ra vẻ không có việc gì, chiến sĩ của Ải nhân tộc chỉ có 3000, tác dụng trên chiến trường còn không bằng ở lại phía sau chế tạo. Bọn họ sẽ không trực tiếp tham gia cuộc chiến, mà các đại sư của Ải nhân tộc cũng hiểu nhiên không thể đề ra biện pháp hữu dụng gì để giải quyết vấn đề mà Diệp Âm Trúc đang gặp phải tử và mấy vị thần thú thì lâm vào trầm tư nhưng đều cao mày thú nhân tộc am hiểu nhất chính là chiến đấu mà không phải mưu trí giống như khi diệp âm trúc và tử ở cùng một chỗ vậy cũng là vì hắn biến đại não tử thành lợi kiếm hai người mới có sự phối hợp hoàn mỹ nhất chỉ có cổ lỗ trường lão và an nhã là có điều suy nghĩ đương nhiên bởi vì chủng tộc khác nhau nên phương hướng bọn họ suy nghĩ cũng không giống nhau diệp âm trúc nhận lấy chén nước tô lạp đưa đến uống một ngụm làm dịu ít hầu hơi khô rát tình huống là như vậy mấy vấn đề khó vừa rồi ta cũng đã nói Pháp Lam bên kia cũng đang nghiên cứu giải quyết như thế nào. Nhưng căn cứ theo suy đoán của ta, Pháp Lam rất khó có kiến nghị hữu hiệu. Mọi người có suy nghĩ gì có thể nói ra? Cổ Lỗ trưởng lão có lẽ bởi vì sinh mệnh lực khôi phục khiến cho trí óc cũng càng thêm rõ ràng hơn trước, liền nói trước. Để ta nói trước đi. Diệp Âm trúc gật đầu, đưa tay ra xin mời. Cổ Lỗ trưởng lão nói: Sau khi tiến vào Thâm Uyên Vị Diện, có hai vấn đề chủ yếu mà chúng ta gặp phải. Một là các loại độc tố của Thâm Uyên Vị Diện, còn lại là ảnh hưởng của hoàn cảnh với chiến sĩ chúng ta như thế nào trợ giúp ma pháp sư cùng với một ít chiến sĩ đặc thù ở thâm uyên vị diện khôi phục ma pháp nguyên tố ngoài bốn loại là hỏa ám không gian tinh thần thì ta không có biện pháp thay đổi hoàn cảnh của thâm uyên vị diện cũng gần như không có khả năng nhưng còn chuyện kháng độc thì giao cho địa tinh bộ lạc chúng ta đi chỉ cần có đủ công tượng phối hợp ta sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này mắt diệp âm trúc sáng lên phải biết rằng một trong những uy hiếp lớn nhất của thâm uyên vị diện chính là độc tố do thâm uyên sinh vật tự phát ra cùng với độc tố vốn có của thâm uyên vị diện nếu có thể giải quyết vấn đề này Có thể nói nan để đã được hóa giải hơn phần nửa. Diệp âm trúc vui mừng hỏi, trưởng lão, ngay chuẩn bị giải quyết vấn đề này như thế nào? Cổ lỗ trưởng lão thong thả nói, Thực ra từ ngoài nhìn thì độc tố dường như không đâu mà không nhập vào được, rất khó khắc chế. Nhưng trên thực tế, chúng ta chỉ cần tiến hành ngăn cách, không để cho độc tố có cơ hội xâm nhập, thì chất độc mạnh đến đâu cũng không có hiệu quả gì. Đương nhiên, phương pháp của ta chỉ có thể đối phó với độc tố bình thường. Đối với một số chất kịch độc có tính hủ thực rất mạnh, hoặc là tính xuyên thấu mạnh thì cũng chỉ có tác dụng giảm bớt nhất định mà không thể hoàn toàn hóa giải cảm thấy ánh mắt của mọi người đang nhìn vào mình của lỗ trưởng lão tự tin nói mặc dù ta bây giờ còn chưa có phương án và nghiên cứu cụ thể nhưng chỉ cần cho ta thời gian một tháng ta dám chắc có thể tìm ra được biện pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề này đối với các loại độc tố mà nói phòng ngự của thân thể là dễ dàng giải quyết nhất chỉ cần sử dụng một ít quần áo bằng da thú là có thể đề phòng hữu hiệu độc tố xâm nhập mà chúng độc phần lớn bởi vì hô hấp hít phải Cho nên nghiên cứu của chúng ta sẽ chú trọng ở phương diện hít thở không khí. Như chiến sĩ trọng giáp thì bên trong khải giáp có thể thêm một tầng da thú, mặc dù khiến cho không khí lưu thông kém đi một chút, nhưng rất có hiệu quả ngăn cản độc tố. Trong mặt nạ, chúng ta sẽ gia nhập một ít trang bị lọc không khí, cũng có thể có tác dụng khá tốt với việc đề phòng độc tố. Tốt quá, trưởng lão quả nhiên không hổ là đệ nhất trí giả của Địa Tinh bộ lạc. Đợi hội nghị hôm nay kết thúc sẽ phiền ngài và các đại sư của Địa Tinh bộ lạc bắt đầu nghiên cứu. Chỉ cần có phương án chúng ta sẽ lập tức tiến vào giai đoạn chuẩn bị. Ta sẽ đưa phương án trực tiếp giao cho Pháp Lam, chỉ cần có hiệu quả thì Pháp Lam hoàn toàn có thể điều động công tượng các quốc gia cùng tiến hành chế tạo. Diệp Âm Trúc không ngờ rằng vừa về đã có thể nhận được một tin tức tốt như vậy. Nhất thời tinh thần phấn chấn, giải quyết được vấn đề độc tố, ít nhất các chiến sĩ của Long Khí Nỗ Tư có thể có hơn phân nửa lực chiến đấu ở Long Khí Nỗ Tư đại lục. Cổ Lỗ trưởng lão gật đầu, nhưng mày lại nhíu lại. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề, chúng ta có thể ngăn cản độc tố xâm nhập, nhưng mỗi khi chiến đấu chấm dứt, bên ngoài trang bị của các chiến sĩ nhất định sẽ có rất nhiều độc tố cái này cần phải có nước hoặc là phương pháp khác để khu trừ dù sao chiến sĩ không thể nào vĩnh viễn mặc trang bị hơn nữa bọn họ cũng phải nghỉ ngơi phương pháp khu trừ độc tố tốt nhất hiển nhiên là dùng nước để tẩy rửa trải qua xử lý để tiêu trừ chất độc tình huống tốt nhất chính là ma pháp sư hệ quang và hệ thủy cùng tiến hành hệ thủy tẩy rửa hệ quang tiến hành tiêu độc như vậy chuẩn bị của chúng ta mới có thể hoàn mỹ không khuyết điểm nghe cổ lỗ trưởng lão nói như vậy diệp âm trúc không khỏi suy nghĩ thủy và quang hai loại nguyên tố này vị diện đó không hề có nói cách khác Cho dù mặc trang bị địa tinh bộ lạc nghiên cứu ra, thì ở bên kia cũng không thể nào tiến hành tác chiến kéo dài. Mà diện tích của thâm uyên vị diện vô cùng rộng lớn. Cuộc thanh chiến này tuyệt đối không phải ngày một ngày hai là có thể kết thúc. Vậy việc này sẽ tạo thành vấn đề rất lớn. Dù cho là sử dụng truyền tống môn tiến hành truyền tống, cũng không thể nào để cho mỗi một gã chiến sĩ tham dự chiến tranh đều trở lại long khi nỗ tư đại lục tiến hành tiêu độc. Những chiến sĩ lại không thể nào bỏ được, chứ không đề cập đến vấn đề tình cảm với đặc tính thôn phệ của thâm uyên sinh vật làm cho bọn chúng thôn phệ rất nhiều chiến sĩ không biết sẽ tiến hóa đến trình độ nào nghĩ đến đây tâm trạng vừa tốt lên của diệp âm trúc nhất thời giảm đi không ít vẻ vui mừng trên mặt biến mất một lần nữa lại rơi vào tự hỏi ngay lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên âm trúc để không cần khó xử vấn đề đó để ta giải quyết cho sao cơ diệp âm trúc giật mình ngẩng đầu lên vừa lúc nhìn thấy đôi mắt to màu xanh biếc của an nhã vẻ mặt an nhã rất bình tĩnh khuôn mặt mang theo nụ cười đang nhìn hắn nhìn thấy an nhã Diệp âm trúc không tự giác được mà nhớ đến buổi tối kích tình ngày đó Tâm trạng nhất thời xảy ra ba động Trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên nói thế nào mới đúng An nhã từ từ đi đến giữa đại sảnh Dừng lại trước mặt Diệp âm trúc Làm sao vậy, tiểu từ ngốc Nghe không hiểu tỉ tỉ nói gì sao Ta nói, vấn đề còn lại giao cho tinh linh tộc chúng ta giải quyết đi Ta nghĩ, ta có biện pháp Mặc dù biện pháp này cũng không thể thể điều trị hoàn toàn Nhưng duy trì cho Liên Quân Long khi nỗ tư chúng ta Ở trong chiến tranh với thâm uyên vị diện chắc là đủ Chỉ là cần địa tinh bộ lạc chuẩn bị rất nhiều truyền tống môn, mới có thể phối hợp với phương pháp của ta đạt được mục đích cần có. Nghe An Nhã xưng là tỷ tỷ, tâm trạng diệp âm trúc mới khôi phục lại. Hắn lúc này đã không còn nghĩ đến nỗi xấu hổ trong lòng nữa. "An Nhã tỷ, ta không nghe lầm chứ? Tỷ nói là tỷ có thể giải quyết tất cả các vấn đề khác, kể cả vấn đề mà cổ lỗ trưởng lão vừa đưa ra ư?" An Nhã cười cười nói: "Tỷ đệ chúng ta biết nhau nhiều năm như vậy, đã bao giờ ta lừa đệ chưa? Về phần như thế nào giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng cẩn thận." diệp âm trúc quả thật rất khó tin rằng đây là thật an nhã nói rất dễ dàng nhưng nàng phải đối mặt chính là để cho con người ngoại trừ ma pháp sư ám hỏa tinh thần không gian như thế nào có thể đạt được các nguyên tố khác để bổ sung khi ở thâm uyên vị diện chỉ cần giải quyết vấn đề này vấn đề mà cổ lỗ trường lão đặt ra cũng tự nhiên sẽ được giải quyết cho dù pháp lam thiếu cái gì cũng tuyệt đối sẽ không thiếu ma pháp sư chẳng lẽ tinh linh tộc có bí kỹ gì sao an nhã tỷ, chúng ta có thể phải tiến hành chiến tranh trong thời gian dài ở thâm uyên vị diện nếu chỉ là lợi dụng tự nhiên ma pháp trong thời gian ngắn để giải quyết vấn đề thì cũng không thể kéo dài quá lâu ma pháp sư của tinh linh tộc cũng không thừa nhận nổi an nhã mỉm cười nói xem ra đệ vẫn còn lo lắng như vậy đi ta mang đệ đi gặp một người để hiểu được vì sao ta nói có thể giải quyết được vấn đề này đương nhiên điều này cũng cần sự trợ giúp của đệ nếu chỉ là tinh linh tộc chúng ta thì không thể nào hoàn thành được việc này đồng thời ta yêu cầu liên quân long khi nỗ tư phải toàn lực bảo vệ tinh linh tộc chúng ta trong khi giải quyết vấn đề này không thể gặp quấy nhiễu gì nếu không hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi thời gian hội nghị diễn ra còn ngắn hơn diệp âm trúc đoán trước nhiều hắn như thế nào cũng không thể nào nghĩ được ngay cả các đại sư pháp lam thậm chí là thần long vương cũng bó tay vô sách thì hai vấn đề lớn này khi mình vừa trở lại cầm thành đã được địa tinh bộ lạc và tinh linh tộc giải quyết điều này chỉ có thể dùng từ không thể nào tưởng tượng nổi để hình dung hội nghị chấm dứt diệp âm trúc không kịp gặp gỡ các huynh đệ như tử cùng với các trưởng bối thậm chí không mang theo hai thê tử lập tức đi theo an nhã đi vào trong tinh linh xâm lâm đi gặp người mà an nhã nói an nhã không phi hành mặc dù nàng tiến vào thứ thần cấp thì phi hành đối với nàng mà nói không có gì khó khăn cả từng bước một đi về phía tinh linh xâm lâm diệp âm trúc ngây ngốc đi theo phía sau an nhã xung quanh không có ai khác tâm trạng của hắn lại càng khẩn trương cúi đầu không biết nên đối mặt với an nhã như thế nào nhưng mà bây giờ hắn không thể không đối mặt đây tuyệt đối là một cảm giác thống khổ phanh một tiếng diệp âm trúc đang đi về phía trước đột nhiên va phải cái gì nhất thời sợ ngây người ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy an nhã không biết đã dừng lại từ lúc nào đang quay đầu lại cười cười nhìn mình An nhã tỷ à An nhã khẽ mỉm cười cầm lấy tay phải An nhã ngón tay mềm mại của nàng nhất thời khiến trái tim âm trúc đập loạn lên vẻ mặt cũng càng thêm khẩn trương đệ đệ ngốc đệ đang suy nghĩ gì vậy còn suy nghĩ việc lúc trước sao ta quên hết rồi ta nói rồi đó chỉ là một kinh nghiệm đệ không cần phải vì nó mà suy nghĩ tỷ tỷ tuyệt đối không trở thành cản trở của đệ càng không hy vọng đệ tự làm khó cho mình chúng ta đều là người trưởng thành đó chỉ là một tình huống đặc thù có thể nói là một lần trùng hợp Cho dù đệ không thể nào quên được, cũng không cần đặt tâm tư vào nó. Để bây giờ có rất nhiều việc phải làm, đừng quên, đệ sẽ trở thành thống soái của cả Long Khí nỗ tư đại lục." Nghe An Nhã nói, trái tim Diệp Âm Trúc cảm thấy xúc động, "An Nhã tỷ, gả cho đệ nhé." Hắn là một nam nhân, mặc dù hắn cũng không biết tình cảm của mình với An Nhã thì tình yêu nam nữ nhiều một ít hay tình tỷ đệ nhiều hơn, nhưng chuyện mình đã làm thì mình phải chịu trách nhiệm. Thân thể mềm mại của An Nhã run lên, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi, cũng hiện lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh, thần sắc của nàng đã khôi phục bình thường buông tay diệp âm trúc ra nàng nói ta là tinh linh nữ vương đệ là con người chúng ta không thể nào làm như vậy được ta chỉ là tỷ tỷ của đệ âm trúc đáp ứng ta sau khi không được nói câu nói như vậy điều ta không muốn thấy nhất chính là không muốn phá vỡ hạnh phúc của đệ đệ hiểu không nếu đệ thực sự phá hoại hạnh phúc của mình hoặc là không thể khống chế tâm trạng của mình làm ra chuyện gì tổn thương đến mình thì ta sẽ vĩnh viễn không để cho đệ gặp được ta nhớ lấy vĩnh viễn giọng nói của an nhã trở nên nghiêm lạnh diệp âm trúc nghe thấy sinh ra một cảm giác mất mát quang mang lóe lên diệp âm trúc từ từ cuối đầu xuống lúc này hắn và an nhã đã đi đến bên ngoài tinh linh xâm lâm quang mang nhà nhạt, nhạt lóe lên giữa không trung một câu vòng bảy màu xinh đẹp xuất hiện trước mặt mặc dù cảnh đẹp này chỉ tồn tại trong nháy mắt nhưng chỉ cần người nhìn thấy nó đều sẽ đưa nó trở thành một đoạn trí nhớ tốt đẹp lưu trong lòng mình tinh linh xâm lâm đã trở nên rậm rạp hơn xưa phạm vi cũng tăng lên rất nhiều mỗi một cây cổ thụ đều khổng lồ như đã đứng đó hàng ngàn vạn năm tiến vào trong tinh linh xâm lâm thậm chí rất khó cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp mà chỉ có không khí tươi mát và âm thanh do các loài động vật phát ra diệp âm trúc đi theo an nhã đi vào nơi sâu nhất của tinh linh xâm lâm đến vĩnh hằng tri thụ khổng lồ mới ngừng lại lúc này tâm trạng diệp âm trúc đã khôi phục rất nhiều hắn hiểu an nhã muốn nói ra ý của nàng không cần vĩnh viễn bên nhau chỉ cần mình nghĩ đến là được diệp âm trúc là người thông minh hắn biết bây giờ lấy phần tình cảm này chế ước tư tưởng của mình là việc làm ngu ngốc nhất chỉ có giải quyết xong vấn đề của thâm uyên vị diện mình mới có nhiều thời gian giải quyết tất cả những việc khác hiểu được điểm này Cảm giác xấu hổ đã bị Diệp Âm Trúc trôn vùi vào sâu trong tâm hồn, hai mắt một lần nữa trở nên tỉnh táo. "An Nhã tỷ, tỷ để ta đến đây gặp ai? Chẳng lẽ trong Tinh Linh tộc còn có ai có địa vị có thể so sánh với tỷ sao?" An Nhã mỉm cười nói, "Đương nhiên có, hơn nữa địa vị của hắn hơn ta rất nhiều. Tinh Linh tộc có thể không có nữ vương là ta, nhưng không thể nào không có hắn vừa nói." Ánh mắt của An Nhã đã nhìn vào Vĩnh Hằng Chi Thụ trước mặt, nhìn xem, hắn đến đó một thân ảnh từ dưới tảng cây Vĩnh Hằng Chi Thụ đi ra, đang từng bước tiến về phía An Nhã và Diệp Âm Trúc. À, ra là hắn. Diệp Âm Trúc giật mình nhìn về phía trước. 3 năm sau, tám quốc gia của Long Khi Nỗ Tư Đại Lục đồng thời phát ra hịch văn. Trên hịch văn chỉ có một mệnh lệnh mà hịch văn của tám quốc gia phát ra lại giống nhau như đúc. Ban mệnh cho cầm đế Diệp Âm Trúc trở thành thống soái toàn quân của bổn quốc, phụ trách chỉ huy toàn quân tiến hành chiến đấu. Một mệnh lệnh đơn giản nhưng lại bao hàm rất nhiều vấn đề không đơn giản. Từ giờ phút này, cục diện của cả đại lục đã bắt đầu xảy ra biến hóa, toàn bộ quân đội tinh nhuệ của tám quốc gia đều được tập trung lại, tiến hành điều khiển, phân biệt tiến về phía bắc, tiến vào cực bắc hoang nguyên rộng lớn. toàn bộ việc bổ sung hậu cần do tám quốc gia cùng gánh chịu. lần tập trung này thời gian chính là hai năm rưỡi. cái tên cầm đế diệp âm trúc đã sớm được truyền tụng trong dân chúng các quốc gia, nhưng dân chúng đều không biết vì sao tám quốc gia lại đồng thời đưa ra một mệnh lệnh như vậy. hơn nữa còn điều động toàn bộ tinh nhuệ của quốc gia mình đến cực bắc hoang nguyên của thú nhân tộc bị điều động không chỉ là quân đội của tám quốc gia và đại quân của thú nhân tộc thậm chí còn có pháp lam kỵ sĩ đoàn và ma pháp sư đoàn của pháp lam cùng với quân đội của cầm thành cực bắc hoang nguyên có thể nói là tập trung tất cả chiến lực của cả long khi nỗ từ đại lục thông soái của tám quốc gia đây là một sự kiện như thế nào đây là vinh dự chưa bao giờ có từ khi long khi nỗ từ đại lục tồn tại long khi nỗ từ bây giờ đã không phải long khi nỗ từ chia năm sẻ bảy như vạn năm trước vì đối phó kẻ thù chung tám quốc gia dưới sự dẫn đầu của mỹ lan và lam địch á tư tạm thời bỏ qua ân oán lẫn nhau do pháp lam cầm đầu tiến hành bước chuẩn bị cuối cùng ở cực bắc hoang nguyên trong cao tầng tám quốc còn có một đạo mệnh lệnh là mệnh lệnh của pháp lam cầm đế diệp âm trúc thiên tài tuyệt thế thống xoái tám quốc thiên vạn hùng sư quét ngang thâm uyên vào giờ khác nguy cơ tồn vong các quốc gia phải toàn lực ủng hộ vi phạm ý chỉ của trời tất cả đều giết mệnh lệnh của pháp lam rất nghiêm lạnh đối với pháp lam mà nói vạn năm thủ hộ vạn năm lo lắng rốt cuộc đã có phương pháp hoàn toàn giải quyết pháp lam tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hỏng cả long khi nỗ tư đại lục trong 3 năm này giống như một cỗ máy vận chuyển với tốc độ cao tất cả đều chuẩn bị cho cuộc thánh chiến sắp tới dân chúng không biết sẽ phát sinh chuyện gì nhưng các quốc gia đều đang cố gắng chuẩn bị pháp lam đồng thời tuyên bố một khi hủy diệt thâm uyên vị diện thành công sẽ căn cứ chiến công đạt được tiến hành phân phối thế giới mới là thâm uyên vị diện mặc dù nơi đó bây giờ còn không thích hợp sinh tồn nhưng ai dám kết luận ở trong thế giới rộng lớn đó lại không có thứ gì quý giá thổ địa vĩnh viễn là thứ mà một quốc gia coi trọng nhất dù là một thế giới không thích hợp sinh tồn cũng là như vậy Vì vậy tám quốc gia cũng càng thêm toàn lực ứng phó với cuộc thánh chiến này, không ai hy vọng đắc tội với Pháp Lam, cũng không ai không hy vọng thu được ích lợi từ trong cuộc chiến tranh này, mặc dù không phải quốc chủ của tám quốc gia đều không phải đều muốn vậy, nhưng hai vị đế vương của hai đại đế quốc đều có thể dùng từ thâm mưu viễn lự để hình dung, dưới sự dẫn dắt của bọn họ, các minh quốc không thể nào do dự. Khi Diệp Âm Trúc từ sinh mệnh thủy tuyền trở về được ba năm, thì tất cả công tác chuẩn bị rốt cuộc đã kết thúc, cuộc thánh chiến phản xâm lược chưa từng có rốt cuộc sắp bắt đầu. Thâm Uyên Vị Diện, mặt trăng màu xanh biếc lẳng lặng treo trong không trung. Không khí ở đây vẫn ô nhiễm như trước, trong không khí các loại khí tức không ngừng ba động. Tăng ác khổng lồ cao hơn 10 thước đang thong thả hoạt động trên mặt đất. Hai ngàn song đầu tăng ác đang chuyển động thân thể to lớn của chúng đi đi lại lại không có một mục đích gì. Đối với bọn họ mà nói, đây là một ngày nhàm chán như mọi ngày. Song đầu tăng ác ở Thâm Uyên Vị Diện cũng được coi là sinh vật cao cấp. Bọn họ mặc dù cũng không muốn thủ hộ ở đây, nhưng căn cứ theo quy định của bốn quốc gia ở Thâm Uyên Vị Diện, cứ trăm năm một lần sẽ do một chủng tộc tiến hành thủ hộ thông đạo này, trăm năm thay đổi một lần. đương nhiên hoàng tộc của bốn quốc gia thâm uyên không ở trong số đó. Bốn hoàng tộc chính là nam vu, nữ vu, ảnh ma và nguyệt ma. Nhưng canh giữ thông đạo càng thêm nghiêm ngặt, cũng càng phát huy ra thực lực của chủng tộc bảo vệ thông đạo. Cho nên ngoài 2.000 đầu tăng ác ở đây, còn có cả một nam vu cấp bậc vu chủ cùng một nữ vu cấp bậc vu chủ. Ngoài ra còn có 40 tên nam vu, nữ vu, có ma pháp phụ trợ của bọn họ. Lực chiến đấu của tăng ác không thể nghi ngờ có thể tăng lên một bậc một tia khí lưu màu đen không một tiếng động từ trong thông đạo bay ra sắc trời của thâm uyên vị diện vốn là tam tối tăng ác mặc dù có hai đầu bốn mắt nhưng thị lực của bọn họ cũng chỉ bình thường mà thôi cho nên bọn chúng cũng không có chú ý đến sự xuất hiện của vũ khí màu đen không có năng lượng khí tức gì hết này vũ khí từ trong thông đạo bay ra nhanh chóng bay lên khâu trung trong nháy mắt lên đến vị trí ngàn thước mới ngừng lại đương nhiên thị lực của nam vu nữ vu tốt hơn nhưng ở nơi đây có thể nói là một vùng đất hoang vu đám nữ vu nam vu cao quý sẽ không thể nào giống đám tăng ác thủ hộ ở bên ngoài đều ở trong huyệt động nghỉ ngơi mặc dù ở đây không thể nào tu luyện nhưng nam vu và nữ vu vẫn có thể tiến hành những hoạt động vui thích ví dụ như giao phấn đoàn hắc vụ bay lên đến độ cao ngàn thước thì dừng lại một khác sau một hình người dần dần hiện ra trong hắc vụ bởi vì bị hắc vụ nồng nặc bao vây hơn nữa còn cách ngàn thước nên đám tăng áp bên dưới càng không thể nào phát hiện được sự tồn tại của hắn đúng lúc này một lục mang tinh màu bạc rất lớn không hề cảnh báo đột nhiên xuất hiện trong không trung lục mang tinh có thể tích khổng lồ hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng với tốc độ kinh người nguyên tố hệ không gian ba động kịch liệt lập tức khiến cho đám song đầu tăng ác bên dưới trở nên rối loạn. đều ngẩng đầu lên, trong mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên và giật mình. chừng mắt nhìn lục mang tinh khổng lồ mà không biết đã xảy ra chuyện gì. tốc độ mở rộng của lục mang tinh rất kinh người, đường kính trong nháy mắt đã đạt đến ngàn thước. đám nam vu nữ vu trong huyệt động đang tiến hành hoạt động yêu thích rốt cuộc nhận được tin tức đều hơi kinh hoàng từ trong huyệt động chạy ra, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. trí tuệ của nam vu và nữ vu cao hơn song đầu tăng ác nhiều. bọn họ lập tức phát hiện quang mang màu bạc này căn bản không phải Thâm Uyên vị diện có, dù cho là ma vương bệ hạ của các quốc gia cũng sẽ không sử dụng năng lực này. Phản ứng của Nam Vu, Nữ Vu không thể không nhanh. Trước tiên, bọn họ phát động ma pháp của mình. Trong một loạt tiếng kêu chói tai, một vòng quang hoàn màu đỏ sẫm mở ra cực nhanh, trong nháy mắt đã bao trùm trên người tất cả xong đầu tăng ác. Không thể không nói, sự phối hợp phong ngự thông đạo của bốn quốc gia Thâm Uyên vị diện rất tốt. Bất luận là 20 nam vu hay là 20 nữ vu, dưới sự chỉ huy của hai gã nam vu, nữ vu cấp bậc vũ Chủ. Ma pháp phụ trợ của bọn họ vừa vặn có thể phóng lên trên người mỗi một gã song đầu tăng ác. Nam Vu cho song đầu tăng ác năng lực thị huyết, nữ Vu lại cho song đầu tăng ác năng lực cuồng loạn. Trong nháy mắt, thân hình khổng lồ của song đầu tăng ác lại tăng thêm 30%, trở nên vô cùng cường tráng. Mà bên ngoài cơ thể bọn họ càng hiện ra thêm một tầng lam quang nhàn nhạt, nhạt. Đáng tiếc bọn chúng dựa vào phún thổ ma phat động ám hệ thổ tức tấn công từ xa, thì cho dù là được ma pháp phụ trợ tăng cường, cũng không thể nào phún thổ đạt đến khoảng cách ngàn thước, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Mang Tinh màu bạc đang không ngừng mở rộng hai gã nam vu nữ vu cấp bậc vu chủ nhìn nhau đều nhìn ra vẻ kinh hai trong mắt đối phương bởi vì cấp bậc của bản thân đủ cao bề ngoài của bọn họ nhìn không khác gì con người nam vu nghi hoặc nói đây là cái gì tại sao lại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời chẳng lẽ do hoàn cảnh xảy ra biến hóa ư nữ vu lắc đầu nói không không phải hoàn cảnh biến hóa sao lại xảy ra nguyên tố ba động khổng lồ như vậy hơn nữa loại nguyên tố này chúng ta chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ lam vu quốc các ngươi có loại ma pháp ba động này sao nam vu nói bất kể như thế nào chuẩn bị chiến đấu là tốt nhất ngươi nhanh đi chuẩn bị thôn phệ truyền tin truyền tin tức trở về chẳng lẽ là lối ra thông đạo đã mờ ư nói đến đây nam vu không nhịn được nhìn về phía lối ra của thông đạo nhưng hắn cũng không phát hiện thấy thông đạo có động tĩnh gì vẫn là tối om om không có biến hóa gì không phải lối ra của thông đạo xuất hiện vấn đề vậy là như thế nào đáp án rất nhanh xuất hiện lục mang tinh màu bạc sau khi mở rộng đến ngàn thức thì không tiếp tục mở rộng nữa mà dừng lại nhưng quang mang màu bạc tản ra càng lúc càng trở nên mãnh liệt Đột nhiên ngay bên trong lục mang tinh màu bạc khổng lồ, một quái vật khổng lồ từ từ xuất hiện, như là bị lục mang tinh màu bạc nhổ ra trong không trung vậy. Vật thể khổng lồ này hiện ra theo một hình tuyệt đẹp, như một thiên thạch rất lớn. Dưới ánh sáng ngân quang có thể thấy nó có màu lam, trên mặt dường như có một tầng chất lỏng đặc biệt, dưới ánh sáng ngân quang mãnh liệt chiếu vào mà cũng không bị phản quang lại. Khi vật thể khổng lồ hoàn toàn hiện ra trước mặt đám nam vu, nữ vu và tăng ác bên dưới thì bọn họ hoảng sợ phát hiện, chiều dài của nó vượt hơn ngàn thước, thể tích tăng ác cũng khổng lồ nhưng so sánh với nó thì tuyệt đối đúng là tiểu vu gặp đại vu tên khổng lồ này thậm chí còn che mất ánh trăng màu xanh biếc trên khâu trung như là che trời vậy trời ạ rốt cuộc đây là cái gì hai gã vu chủ đều giật mình phản ma thuận màu xanh biếc gần như đồng thời xuất hiện trên người nữ vu mà trên người nam vu lại hiện lên một vòng quang hoàn màu đỏ dưới sự chỉ huy của bọn họ tất cả nam vu và nữ vu sử dụng các loại ma pháp phụ trợ không ngừng thi triển lên người song đầu tăng ác nam vu nữ vu chỉ có năng lực ma pháp chiến đấu chính thức còn phải dựa vào song đầu tăng ác trước mặt thực hiện chỉ là bọn chúng làm như vậy có tác dụng sao đối với diệp âm trúc đã chuẩn bị mấy năm nay mà nói bất kể thâm uyên sinh vật bảo vệ thông đạo làm như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đến hành động bây giờ của hắn đoàn vũ khí màu đen ban đầu chính là cầm đế diệp âm trúc dựa vào nguyên lực bắt chức ám nguyên tố đi vào trong thâm uyên vị diện có kinh nghiệm lần trước nên lần này hắn căn bản không bị tăng ác phát hiện phi hành đến độ cao ngàn thước trong không trung cũng đã tính toán khoảng cách rất tốt thông qua lần trước khi hắn tiến hành khoảng cách công kích từ xa đối với song đầu lam tăng ác trải qua tính toán của hắn thì một ngàn thước tuyệt đối là an toàn, mà vật khổng lồ xuất hiện ở trên không trung còn phải hỏi nữa sao? Chính là hàng không mẫu hạm Cẩm Đế Hào trải qua vô số công tượng của Cẩm Thành, sử dụng vô số tài liệu chân quý mà thành, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Long Khí Nỗ Tư Đại Lục trong cuộc thánh chiến này. Vì đưa hàng không mẫu hạm Cẩm Đế Hào thuận lợi tiến vào Thâm Uyên Vị Diện, Diệp Âm Trúc đã dọn dẹp sạch sẽ tu di thần giới của mình, còn phải trải qua sự cải tạo nhất định của các đại sư ải nhân tộc và đại sư địa tinh bộ lạc mới có thể miễn cưỡng nhét vừa hàng không mẫu hạm Cẩm Đế Hào khổng lồ này vào trong đó. Sự xuất hiện của Cầm Đế Hào không chỉ khiến cho đám thâm uyên sinh vật bên dưới hoảng sợ, đồng thời vào giờ phút này, ngay cả Diệp Âm Trúc cũng cảm thấy rất kích động. Cầm Đế Hào lần đầu tiên chính thức xuất hiện trên chiến trường, uy lực kinh khủng của nó rốt cuộc lần đầu tiên hiện ra trước mặt kẻ thù. Thân hình vừa lóe lên, Diệp Âm Trúc đã thông qua cửa vào tiến vào bên trong Cầm Đế Hào. Hắn không hề do dự, lập tức đóng cửa ra vào, đồng thời cũng lấy sinh mệnh chữ Tồn Bảo Thạch trong lòng ra. Quang mang màu đỏ lóe sáng trong nháy mắt, nương theo quang mang dần khuếch tán ra, từng đạo thân ảnh xuất hiện bên cạnh Diệp Âm Trúc xuất hiện đầu tiên chính là tô lạp và hải dương diệp âm trúc mang các nàng đến đây không phải vì tình cảm nam nữ mà các nàng có một ý nghĩa chiến lược rất quan trọng tô lạp thậm chí không nói gì với âm trúc thân hình lóe lên tốc độ tăng đến mức cực hạn cực kỳ tỉnh táo ngồi trên bàn điều khiển chính nơi này là nơi thông qua ma tinh thạch tiến hành khống chế sự vận chuyển của cả cầm đế hảo tất cả đều phải trải qua sự cho phép của bàn điều khiển chính để tiến hành hải dương cũng không hề rảnh rỗi cùng hiện ra với nàng tự nhiên sẽ là các cô gái tinh linh của cầm đế thập nhị nhạc phường dưới sự chỉ huy của hải dương Bọn họ tiến vào bên trong khoách âm thương nơi có lực phòng ngự nghiêm ngặt nhất, nơi này chính là nơi các nàng thể hiện phong thái của thần âm sư. Cùng lúc xuất hiện còn có cả mười mấy chiến sĩ cấp tộc cac toc cả ngân long ly sát ở bên trong. Những người này đều trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, là những người chuyên môn khống chế cầm đế hảo. Tính cả Tô Lạp và cầm đế thập nhị nhạc phường, tổng cộng là 89 người, con số này chính là số người để khống chế cầm đế hảo. Động tác của Tô Lạp rất nhanh, toàn phương vị giám sát khống chế cả hệ thống. Lấy trang bị truyền tin bên trong cầm đế hảo, lớn tiếng nói: Ta là Tô Lập người điều khiển chính cầm Đế Hào, mọi nhân viên tiến vào chuẩn bị chiến đấu. Lặp lại lần nữa, mọi nhân viên tiến vào chuẩn bị chiến đấu, báo các tình huống của các ngươi. Ma đạo pháo hỏa khu 1 chuẩn bị xong, ma đạo pháo hỏa khu 2 chuẩn bị, hỏa khu chuẩn bị xong, ma đạo pháo hỏa khu 3 chuẩn bị xong, ma đạo pháo hỏa khu 4 chuẩn bị xong. Từng tiếng báo cáo không ngừng vang lên, phụ trách báo cáo cuối cùng chính là Ly Sát. Tịch diệt hỏa pháo chuẩn bị xong, Tô Lập lập tức hạ mệnh lệnh thứ hai, khống chế hệ thống khởi động, bổ sung năng lượng cho hệ thống động lực của cầm Đế Hào bổ sung năng lượng cho trung cấp mà đạo pháo bổ sung năng lượng cho cao cấp mà đạo pháo bắt đầu sau 10 phút ngay khi đám song đầu tăng áp bên dưới đang hưởng thụ ma pháp phụ trợ do đám nam vu nữ vu không ngừng thi triển thi thoảng lại phát ra từng đạo thổ tức công kích lên không trung nhằm mục đích thị uy cả cầm đế hào khổng lồ đã bắt đầu từ từ chuyển động trong không trung một tầng thanh quang mãnh liệt chợt bao phủ khắp thể tích khổng lồ ngàn thức của cầm đế hào cùng với màu lam vốn có của cầm đế hào hình thành một đạo ánh sáng màu lam tuyệt đẹp cầm đế hào từ từ nhúc nhích thể tích khổng lồ thoáng run rẩy thanh quang bao quanh cầm đế hào hóa thành một vòng quang hoàn màu xanh cả cầm đế hào rất nhanh di động sang hai bên chăm thước với tốc độ rất nhanh điều chỉnh phương hướng của mình mặc dù nhìn qua thì thể tích của cầm đế hào rất khổng lồ nhưng giờ phút này động tác của nó lại rất mau lẹ xuất hiện một đạo tàn ảnh màu lam trong không trung tô lạp nhìn về phía diệp âm trúc đứng cách bàn điều khiển chính không xa báo cáo cầm đế đại nhân cầm đế hào đã chuẩn bị xong đợi mệnh lệnh của ngài ánh mắt diệp âm trúc trở nên lạnh như băng nói trung cấp mà đạo pháo toàn bộ phóng ra cao cấp mà đạo pháo đợi lệnh vâng tất cả người khống chế ma đạo pháo chuẩn bị nghe lệnh của ta một ba năm bảy chín năm khu chuẩn bị phóng ra hai bốn sáu tám mười năm khu chuẩn bị tất cả trung cấp ma đạo pháo khai thương toàn bộ ma đạo pháo hỏa thuộc tính chuẩn bị công kích đám tăng áp bên dưới bắt đầu thấy một cảnh quỷ dị trên không trung trên vật thể khổng lồ trong không trung bắt đầu vỡ ra từng cái động lớn ngay sau đó một nòng pháo màu đen thô to từ từ từ bên trong chui ra tỏa ra từng đạo quang mang mãnh liệt bởi vì ở giữa không trung nên từ dưới nhìn lên cầm đế hào như xuất hiện một vệt sáng đỏ vậy vì có thể để cho cầm đế hào liên tục tác chiến ở thâm uyên vị diện các đại sư của địa tinh bộ lạc có thể nói đã phí hết tâm cơ hệ thống động lực và phòng ngự không thể nào thay thế chỉ có thể lựa chọn ma tinh thạch hệ phong và hệ thổ ma tinh thạch ở trong hoàn cảnh trong không khí không có ma pháp nguyên tố ủng hộ có thể đảm bảo cho cầm đế hào liên tục vận hành một tháng phải biết rằng đã mất đến hàng ngàn cao cấp ma tinh thạch mà ma tinh thạch mà ma đạo pháo sử dụng lại toàn bộ đổi thành hỏa hệ và ám ma hệ chỉ có thể như vậy chúng nó mới có thể có được nguyên tố bổ sung ở trong thâm uyên vị diện liên tục tiến hành phóng ra. Trên mỗi một ma đạo pháo đều được bố trí ma tinh thạch hai thuộc tính, có thể tiến hành phóng ra ở những trình độ khác nhau. Đương nhiên, năm cây tịch diệt chi pháo không cần phải chuẩn bị như vậy. Dù sao, mỗi một lần chúng nó phóng ra để hao phí một viên ma tinh thạch cấp chính chưa đến lúc cần thiết, Diệp Âm Trúc sẽ không sử dụng chúng nó. 300 cây trung cấp ma đạo pháo đồng thời sáng lên, cùng phát ra hồng quang chói mắt, giống như có 300 viên hồng bảo thạch rất lớn vây quanh Cẩm Đế Hào vậy. Ma đạo pháo phân bố khắp mọi ngõ ngách của Cẩm Đế Hào, nói cách khác Cả Cầm Đế Hào khi phát động công kích sẽ không trở lại bất cứ chỗ nào. Nòng của ma đạo pháo có thể tự tiến hành điều chỉnh, nhưng điều này cũng khiến cho khi đồng thời bắn về một hướng thì không có khả năng để cho tất cả ma đạo pháo tiến hành công kích cùng một lúc. Nhưng đây thật sự là một vấn đề sao? Nếu vấn đề này mà tồn tại, vậy các đại sư của Địa Tinh Bộ Lạc cũng sẽ không gọi nó là một kiệt tác hoàn mỹ. Tất cả nhân viên chú ý, 5 giây sau, Cầm Đế Hào sẽ tiến hành thẩm thức phục cái phát xạ, tiến vào chuẩn bị phát xạ. Âm thanh dày đặc vang lên mỗi một gã nhân viên khống chế ngồi trên bàn điều khiển đều bị một sợi dây trên ghế buộc chặt mà diệp âm trúc thì lại nắm vào điểm tựa bên cạnh trong mắt hiện ra vẻ cuồng nhiệt chờ mong năm bốn ba hai một phát xạ giọng nói của tô lạp trở nên cao vút khi hai chữ phát xạ cuối cùng vang lên thì cả cầm đế hào xảy ra biến hóa rất lớn thanh quang mãnh liệt trong nháy mắt bao trùm mỗi một tấc khắp cầm đế hào khí cầu khổng lồ dài ngàn thức cũng xoay tròn rất nhanh trong không trung, cả thân hình như đi theo một dòng xoáy màu xanh chuyển động thật nhanh nhưng lại rất vững vàng trong cả quá trình này Nếu không phải vì thanh quang xoay tròn mãnh liệt, chăm chú nhìn vào Cầm Đế Hào, thì nó như không có chút động tĩnh gì, mà cùng lúc khi nó bắt đầu xoay tròn, một loạt loạt hồng quang mãnh liệt như cơn phẫn nộ của hỏa thần được bắn ra. Mỗi một đạo hồng quang lúc mới bắt đầu chỉ là một điểm sáng nhỏ, nhưng khi nó hạ bắn xuống dưới đất thì đã biến thành một cột lửa khổng lồ đường kính hơn ba thước. 300 đạo hỏa quang, 300 điểm đỏ trong nháy mắt xoay tròn, 300 cây trung cấp ma đạo pháo của Cầm Đế Hào đã hoàn thành đợt phát xạ tập thể đầu tiên của chúng, phát xạ bao trùm. Cột lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, Sự sợ hãi vĩnh viễn in sâu trong óc đám thâm uyên sinh vật. 300 cột lửa khổng lồ bao trùm vị trí tất cả đám tăng ác và năm vu, nữ vu, thậm chí còn mở rộng ra vài lần. Cấm chú ma pháp lưu tinh hỏa vũ so sánh với sự bộc phát trong nháy mắt này, chỉ có thể dùng từ tiểu vu kiến đại vu để hình dung, uy lực không thể nào sánh bằng. Khi 300 đạo hỏa quang rơi xuống mặt đất, hạ xuống trên người đám thâm uyên sinh vật thì tất cả dường như trở nên tĩnh lặng, đều dừng lại. Mà một giây sau đó, hồng quang nóng cháy chợt bộc phát, oanh một tiếng Năng lượng nóng rực trong nháy mắt biến tất cả thâm uyên sinh vật thành chất khí. Mặc dù trên người song đầu tăng ác đã có rất nhiều ma pháp phụ trợ, nhưng thân thể của chúng nó sao có thể so sánh được với trung cấp ma đạo pháo có thể tương đương với cấm chú hệ hỏa công kích đơn lẻ chứ? 300 chiếc trung cấp ma đạo pháo đồng thời phát xạ tạo ra hiệu quả tuyệt đối không đơn giản như 1 1 2. Đây là một trận tai nạn, một tai nạn chính thức. Lấy chỗ đứng của đám tăng ác làm trung tâm, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị khí hóa. Đồi núi biến thành đất bằng, biến thành một vùng đất cháy đen. Cả nhan thạch cứng rắn của Thâm Uyên Vị Diện cũng giống như băng tuyết bị hòa tan từ từ lõm xuống, chỉ có lối ra của thông đạo là vẫn đen ngòm như trước, mặc dù bị ngọn lửa bao trùm, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của nó. Nó chỉ là một thông đạo, cho dù lối ra có ngắn hơn một chút thì cũng không ảnh hưởng gì đến nó cả. Đương nhiên, nhiệt độ sẽ cao hơn một chút. Cẩm Đế Hào do tác dụng quán tính xoay liên tiếp hơn 10 vòng trong khau trung mới dừng lại được. Trên mặt mọi người đều đầy vẻ hưng phấn, Tô Lập không mất đi sự tỉnh táo quát lên, trung cấp ma đạo pháo đóng cửa khởi động hệ thống phòng ngự, đệ phòng ma pháp loạn lưu, hàng trăm cấm chú sinh ra hiệu quả gì diệp âm trúc nhớ rất kỹ, cho nên, mặc dù bên ngoài truyền đến tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng hắn cũng không quên nhắc nhở Tô Lạp lập tức hạ mệnh lệnh này, một tầng thanh quang xung quanh Cầm Đế Hào rất nhanh bị hoàng quang thay thế, thanh quang vận chuyển trong hoàng quang, cả Cầm Đế Hào dưới sự khống chế của Tô Lạp bay lên cao, như một phi thuyền khổng lồ bay vút lên không trung, năng lượng loạn lưu do hỏa nguyên tố sinh ra vô cùng kinh khủng, nhưng thời gian kéo dài không lâu, diện tích ở đây lớn hơn bố Luân Nap Sơn mạch nhiều. 70% đồi núi đã bị hỏa nguyên tố loạn lưu biến thành bụi bặm, cả mặt đất đã lún xuống hơn 10 thước, đây là còn do nham thạch ở vị diện này vô cùng rắn chắc. Cẩm Đế Hào sở dĩ có thể đạt được hiệu quả lớn như vậy, là do lực công kích hoàn mỹ của nó. Phải biết rằng, ma đạo pháo trên Cẩm Đế Hào lúc này còn có cấp bậc cao hơn cả trang bị của cả Cẩm Thành lúc trước. Để làm nên Cẩm Đế Hào, đã tương đương dùng một nửa tài phú tích lũy trong vạn năm qua của Pháp Lam, thậm chí còn nhiều hơn. Còn chưa kể nhân lực và sự nỗ lực tập trung các loại tài liệu của Cẩm Thành Trăm chiếc trung cấp Ma đạo pháo đã tiến hành cải tiến của Ma đạo pháo bình thường, nên có lực công kích mạnh hơn 50% so với Ma đạo pháo bình thường. Uy lực mạnh mẽ chỉ có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Nhất là tất cả Ma đạo pháo đều dùng một loại thuộc tính năng lượng để công kích, thì phản ứng tỏa ra đủ để trải rộng phạm vi 10 dặm vuông. Vùng đồi núi này chính là bị hủy diệt như vậy. Nếu không phải nhan thạch của Thâm Uyên vị diện quá cứng rắn, mà yêu cầu của Diệp Âm Trúc là tập trung phát xạ, diện tích bao trùm còn có thể tăng lên mấy lần. Đương nhiên vũ khí cường đại nhất của Cầm Đế Hào còn chưa dùng đến. 40 chiếc cao cấp mà đạo pháo và năm tịch diệt chi pháo đã được cải tiến mới là sát thủ chính thức của Cầm Đế Hào. Long khi nỗ tư đại lục giám bất kể tổn thất phát động cuộc thánh chiến này, nếu nói Pháp Lam là sự tin tưởng của các quốc gia, thì Cầm Đế Hào chính là sự tin tưởng của Pháp Lam. Khi Cầm Đế Hào tiến hành bay lần đầu tiên và thử nghiệm uy lực ở vùng đất không người tại cực Bắc Hoang Nguyên, thì bảy vị Tháp chủ của Pháp Lam đã đồng thời đến tận nơi quan sát. Suy nghĩ của các Tháp chủ Pháp Lam người ngoài không thể nào biết được, nhưng sau hành động của các Tháp chủ, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra một chút điểm mấu chốt. Sau khi cuộc kiểm tra ngày đó chấm dứt, sang ngày hôm sau Pháp Lam đã chính thức tuyên bố thời gian tiến công cụ thể nhằm vào Thâm Uyên Vị Diện với cao tầng các quốc gia. Báo cáo tình huống tiêu hao, giọng nói bình tĩnh của Tô Lạp thông qua hệ thống truyền tin nối liền với tất cả nhân viên khống chế, vì có thể trợ giúp Diệp Âm Trúc nhiều hơn, Tô Lạp và Hải Dương đều bỏ qua cơ hội sinh thêm hài tử cho Diệp Âm Trúc. Gần 3 năm qua, các nàng vẫn làm bạn bên cạnh Diệp Âm Trúc, gia nhập vào trong huấn luyện của Cẩm Đế Hạo. Tô Lạp có thể ngồi trên vị trí bàn điều khiển chính thì không phải bởi vì quan hệ với Diệp Âm Trúc mà hoàn toàn dựa vào năng lực của nàng mà đạt được. Năng lực phản ứng và suy nghĩ tình táo của Tô Lập khiến cho nàng vượt lên trong đông đảo nhân viên khống chế, đoạt được vị trí quyền khống chế, có thể trực tiếp trợ giúp cho Diệp Âm Trúc. Đối với Cầm Đế Hào, Diệp Âm Trúc hoàn toàn yên tâm. Hắn từng thí nghiệm công kích nhằm vào Cầm Đế Hào, nhưng lại phát hiện ngay cả lực lượng của mình cũng rất khó khiến cho Cầm Đế Hào có thương tổn. Điều này còn là do tình huống Cầm Đế Hào không phản kích lại. Nếu chăm chiếc Ma Đạo Pháo đồng thời phát động thì mình có cơ hội công kích hay không cũng là cả một vấn đề. Mấy vị Tháp chủ Pháp Lam cũng tiến hành kiểm tra, rồi đã nói với Diệp Âm Trúc, Cầm Đế Hào căn bản là một hung khí không nên tồn tại ở thế giới này. Siêu thần khí trước mặt nó chỉ có thể dùng hai từ nhỏ bé để hình dung, nó tuyệt đối là sự tồn tại nghịch thiên, vị thần trên chiến trường. Cũng bởi vì có Cầm Đế Hào, nên Pháp Lam mới có sự tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng. Báo cáo năng lượng tiêu hao rất nhanh được truyền đến cho Tô Lập. Báo cáo Cầm Đế đại nhân, tất cả hệ thống năng lượng của trung cấp Ma Đạo Pháo đã tiêu hao 15%, có thể tiến hành 5 lần công kích với cấp bậc như vậy. Cầm Đế Hào nếu nói có nhược điểm gì, vậy dám chắc là ở phương diện bổ sung năng lượng lực công kích tăng lên cũng khiến cho năng lượng tiêu hao cũng trở nên cao hơn dù cho là ma tinh thạch cấp 9 cũng không thể nào ủng hộ liên tục ma đạo pháo của cầm đế hào phát xạ không ngừng cho nên ngoại trừ thời gian làm mát của ma đạo pháo thì còn cần phải chú ý đến việc tiêu hao năng lượng của cầm đế hào khi phát động công kích hệ thống năng lượng của ma đạo pháo trên cầm đế hào toàn bộ do ma tinh thạch cấp 9 hình thành trong đó trung cấp ma đạo pháo trang bị một viên tinh thạch hệ hỏa và một viên hệ ám có thể phát xạ ba lượt pháo đạn hai hệ, sau đó cần phải có một thời gian bổ sung nhất định. Phương pháp bổ sung cũng rất đơn giản, thông qua ma pháp trận bên trong Cầm Đế Hào hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí. Bình thường mà nói, sau khi ma tinh thạch cấp 9 tiêu hao không còn thì cần phải mất 3 ngày mới có thể bổ sung hoàn toàn. Đây là do các đại sư của Địa Tinh bộ lạc đã tính toán cẩn thận, hơn nữa còn tính toán dựa trên tình huống của Cầm Đế Hào khi ở Thâm Uyên Vị Diện. Vì tính toán được thời gian khôi phục chính xác, Diệp Âm Trúc thậm chí còn từng lặng lẽ trở lại Thâm Uyên Vị Diện một lần hơn nữa còn dẫn theo vài vị đại sư của địa tinh bộ lạc và thiết bị kiểm tra. 40 chiếc cao cấp Ma đạo pháo đều được trang bị 3 viên Ma tinh thạch thuộc tính khác nhau, mỗi một viên Ma tinh thạch có khả năng duy trì một lần phát xạ của chúng nó. Thời gian khôi phục cũng là 3 ngày, nhưng phải ở nơi có ma pháp nguyên tố của mình mới có thể khôi phục. Còn về tích diệt chi pháo còn không thể nào khôi phục được. Phát xạ của chúng nó là thông qua nghiền nát Ma tinh thạch cấp 9 trong nháy mắt sinh ra, hóa thành năng lượng khổng lồ để công kích. Một pháo chính là tiêu hao một viên Ma tinh thạch, thời gian tĩnh cũng gấp 3 lần so với hai loại Ma đạo pháo kia thời gian tĩnh của trung cấp ma đạo pháo mất 20 phút cao cấp ma đạo pháo mất nửa canh giờ mà tịch diệt chi pháo thì phải mất gần hai canh giờ mới có thể lại phát xạ nói cách khác sau khi cầm đế hào phát động công kích toàn diện một lần chẳng những năng lượng của bản thân cũng bị suy giảm đến một trình độ nhất định mà thời gian tĩnh cũng sẽ ảnh hưởng đến năng lượng tác chiến liên tục của nó đây đã là kết quả mà đại sư của địa tinh bộ lạc và ải nhân tộc dùng hết tâm huyết có được bọn họ đã không thể nào làm tốt hơn ít nhất trước mắt là như vậy thứ cường đại hơn nữa cũng sẽ có hạn chế cầm đế hào chính là như vậy do năng lực phòng ngự và công kích cường đại của bản thân cùng với tốc độ di chuyển cực nhanh thì cũng có một chút khiếm khuyết nếu không nó thật sự không thể nào chống nổi cầm đế hào chẳng những là vũ khí bí mật của liên quân long khí nỗ tư mà cũng là chiêu bài sát thủ trung cực không đến thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể dễ dàng sử dụng sở dĩ cuộc thánh chiến mới bắt đầu hoặc là nói mới tiến vào tiết tấu đã dùng đến nó là đã trải qua sự suy nghĩ cẩn thận của diệp âm trúc lối ra thông đạo nối liền long khí nỗ tư đại lục và thâm uyên vị diện cũng không quá lớn điều này khiến xuất hiện vài vấn đề Nếu tiến hành cường công thăm uyên vị diện, thì dù cho là Bỉ Mông Cự Thú quân đoàn cũng phải thừa nhận sự công kích của hơn 2000 Song Đầu Tăng Ác cao lớn được ma pháp phụ trợ của Nam Vu và Nữ Vu hỗ trợ. Thực lực của Song Đầu Tăng Ác tự nhiên không thể nào so sánh được với Bỉ Mông Cự Thú, nhưng chúng nó chẳng những có thân hình khổng lồ, mà thực lực của bản thân cũng đã đạt đến lam cấp. 2000 Song Đầu Tăng Ác đồng thời phát động công kích toàn lực thì cũng đủ để ngăn cản Bỉ Mông Cự Thú trong một đoạn thời gian rất dài. Mà trước khi ra khỏi thông đạo, các ma pháp sư trong quá trình đi thông qua thông đạo không có khả năng sử dụng ma pháp cũng có nghĩa là không cách nào trợ giúp được cho bỉ mông cự thú cứ như vậy sẽ dẫn đến rất nhiều phiền phức chẳng những rất dễ dàng khiến cho bốn quốc gia của thâm uyên vị diện có phản ứng và có được sự chuẩn bị đồng thời bản thân cũng bị tổn thất rất lớn sau khi tính toán quân đội cũng không thể dùng được cao tầng của liên quân long khi nỗ tư lại nghĩ đến việc lợi dụng ma pháp cao cấp tiến vào bên trong lợi dụng sự ỉm hộ của diệp âm trúc phát động ma pháp cấp bậc hủy thiên diệt địa dựa vào đông đảo cấm chú của ma pháp sư bao trùm hẳn là có thể hủy diệt đám thâm uyên sinh vật này lúc ấy cao tầng của liên quân đều nghiêng về giả thuyết này Nhưng sau này Diệp Âm Trúc đã nghĩ đến, ma pháp sư bổ sung ở Thâm Uyên Vị Diện rất khó khăn. Sau khi sử dụng cấm chú không thể nghi ngờ sẽ khiến cho thực lực suy yếu một mức nhất định, cho dù thành lập căn cứ có thể tiến hành bổ sung, cũng cần phải có thời gian. Lần này đại quân tiến công phát động thánh chiến, Thâm Uyên Vị Diện đối với liên quân Long Khi Nỗ Tư mà nói có thể xem như vô cùng nguy hiểm, cần phải cố gắng bảo đảm hết mức thực lực của các ma pháp sư. Sau khi pháo đạn hỏa thuộc tính của Cầm Đế Hào phát ra, thì có thể trực tiếp tiến hành khôi phục ở Thâm Uyên Vị Diện. Có ưu thế này, Cẩm Đế Hào tự nhiên trở thành sự lựa chọn hoàn hảo. Dưới sự chỉ huy của Diệp Âm Trúc, quả nhiên đã giành được chiến tích huy hoàng. Nghe xong Tô Lập báo cáo năng lượng tiêu hao, Diệp Âm Trúc hạ một mệnh lệnh, Cẩm Đế Hào ở không trung đợi lệnh, hệ thống quan sát toàn phương vị mở ra, gặp phải thâm uyên sinh vật trùng kích, không được hạ tiện, dùng ma đạo pháo tiến hành ngăn cản. "Vâng." Tô Lập lập tức trả lời, đồng thời Cẩm Đế Hào lại vận chuyển, huyền phù ở độ cao ngàn thước, bắt đầu tiến hành giám sát các hố sâu rất lớn bên dưới động tĩnh rất lớn như vậy không thể nào không bị hơn 10 vạn thâm uyên sinh vật bên ngoài phát hiện chỉ là so sánh với 2.000 ngàn song đầu tăng ác thì đám thâm uyên sinh vật cấp thấp căn bản không tính là gì có cầm đế hào chấn giữ ở đây bọn chúng không thể nào tạo ra uy hiếp được với thông đạo chỉ riêng hỏa nguyên tố loạn lưu không ngừng mở rộng ra bên ngoài là có thể ngăn cản bọn chúng một thời gian không ngắn rồi diệp âm trúc dơ ngón tay cái với tô lạp sau đó chỉ chỉ ra bên ngoài cầm đế hào tô lạp gật đầu với hắn nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng truyền âm nói chóng đi chóng về ta ở đây chờ chàng diệp âm trúc mỉm cười với nàng hai tay của tô lạp khống chế cầm đế hào rất nhanh cửa ở bụng dưới cầm đế hào từ từ mở ra thân thể diệp âm trúc tại cửa ra trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất vào trong lối ra thông đạo đang nóng rực diệp âm trúc không ở đây tô lạp trở thành người nắm quyền của cầm đế hào lập tức ra lệnh cao cấp ma đạo pháo khu một chuẩn bị năm pháo cùng phát hệ thủy mục tiêu lối ra thông đạo bên dưới cầm đế hào năm lỗ hỏng lớn hơn trung cấp ma đạo pháo gấp đôi mở ra năm họng pháo đen ngòm từ từ lỗ ra quang mang màu lam ngưng tụ ở trên miệng pháo quang mang rất mãnh liệt, còn sáng ngời hơn so với trung cấp ma đạo pháo phát xạ lúc trước nhiều. phóng năm đạo quang mang màu lam cùng bắn ra, thủy nguyên tố ba động khổng lồ bởi vì hỏa nguyên tố loạn lưu trong không trung nên bị hòa khí, nhiệt độ trong không khí lập tức giảm đi vài phần, nhưng cũng mang đến rất nhiều hơi nước. uy lực của ma đạo pháo cao cấp quả thật không hề bình thường, mặc dù bị năng lượng hỏa nguyên tố giảm bớt, nhưng khi chúng nó chuẩn xác oanh kích vào lối ra của thông đạo thì vẫn mang lại hiệu quả cực lớn. trong phạm vi ngàn thước, nhiệt độ trượt hạ xuống, mặt đất nóng đỏ lập tức khôi phục lại màu đen vốn có. Càng kỳ dị hơn là, mặt đất màu đen sau khi trải qua nước lửa tẩy lễ trở nên bóng loáng như gương. Diệp Âm Trúc có thể không sợ nhiệt độ cao ở lối ra nhưng Liên Quân Long khi nỗ tư lại không thể nào không sợ. Diệp Âm Trúc một lần nữa thông qua thông đạo chuyển sang bên kia, chính là muốn điều binh khiển tướng, bắt đầu quá trình Liên Quân tiến vào thâm uyên vị diện. Nhiệt độ ở lối ra giảm xuống, tự nhiên sẽ thuận tiện cho các binh chủng của Liên Quân Long khi nỗ tư tiến vào. Pháp Lam, khu vực này nếu so sánh với một quốc gia, nó cũng không tính quá lớn nhưng nếu chỉ nói là một tòa thành thị thì nó có thể nói là khổng lồ nhất của cả Long Khí Nỗ Tư. Thời gian 3 năm trôi qua, Pháp Lam cũng đã xảy ra biến hóa Long trời lở đất. Vì có thể để cho Liên Quân càng dễ dàng thông qua Thông Đạo tiến vào thế giới này, thành tường của Pháp Lam Thành đã được giải trừ toàn bộ. cả Pháp Lam khắp nơi đều là chiến sĩ. dù là a tạp địch Á quốc yếu nhất, thì các chiến sĩ cũng được trang bị cẩn thận, lặng lẽ chờ đợi cuộc thánh chiến diễn ra. vì cuộc thánh chiến này, nhóm đầu tiên 200 vạn chiến sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng. khi Diệp Âm trúc biến mất ở cửa vào Thông Đạo thì đã chuẩn bị rất tốt cửa và thông đạo vốn ở ngay bên dưới trung tâm pháp lam thành lúc này đã được đào rộng ra có thể thông qua cầu thang trực tiếp từ bốn phía tiến vào bọn họ đang cùng đợi mệnh lệnh nhóm bổ sung hậu cần đầu tiên cũng đã chuẩn bị xong trong đội ngũ hậu cần còn có rất nhiều ma pháp sư hệ thủy ở trong thâm uyên vị diện không có thức ăn nước uống bổ sung cho nên ma pháp sư hệ thủy phải nhận trách nhiệm đảm bảo nước cho toàn liên quân đương nhiên chỉ dựa vào bọn họ thì vẫn là không đủ xếp hàng ở trên cùng chính là chiến sĩ các tộc của cầm thành không phải là vì chiến sĩ cầm thành mạnh nhất của liên quân mà bởi vì bọn họ có sứ mạng đặc biệt. kể cả đại sư ải nhân tộc ở bên trong có tổng cộng 10 vạn công tượng đang lẳng lặng chờ đợi. trên người bọn họ là một địa tinh tê liệt giả. phía sau địa tinh tê liệt giả có kéo một vật thể khổng lồ. ngoại trừ địa tinh tê liệt giả còn có rất nhiều công cụ vận chuyển, ví dụ như xe siêu cấp do kim tinh bạo long làm động lực. nhóm vật tư đầu tiên này là quan trọng nhất với liên quân khi tiến vào thâm uyên vị diện. trách nhiệm của bọn họ là kiến thiết căn cứ của liên quân. ở thâm uyên vị diện vì không có gì bổ sung nên kiến thiết căn cứ càng trở nên quan trọng một là có thể thủ hộ lối ra thông đạo tiến có thể công lui có thể thủ đồng thời còn có thể thông qua thông đạo vận chuyển đưa vật tư khổng lồ vào thâm uyên vị diện tiến hành bổ sung đồng thời thành lập một căn cứ ổn định còn có thể ngăn cản thâm uyên sinh vật phản kích một cách tốt hơn chuẩn bị tất cả những điều cần thiết hẳn là đã đến lúc ta cảm giác từ vị diện kia truyền đến năng lượng ba động khổng lồ ra lệnh cho mọi người chuẩn bị đi giọng nói già nua quanh quẩn ở cửa vào thâm uyên vị diện lúc này đứng ở xung quanh thông đạo chính là sáu vị tháp chủ của pháp lam cùng với tiểu long nữ mà âm thanh giả nua truyền từ bốn phương tám hướng chính là của thần Long Vương, vâng, thần Long Vương đại nhân tôn kính. Quang Minh Tháp chủ áo bố Lai Ân lập tức truyền đạt mệnh lệnh, nhân viên của liên quân bắt đầu hành động. Quang mang lóe lên, thân hình cao lớn của Diệp Âm Trúc đã xuất hiện trước mặt mọi người. Sáu vị tháp chủ nhìn Diệp Âm Trúc đều có vẻ khẩn trương, chuẩn bị nhiều năm như vậy, thanh chiến sắp bắt đầu, có thể nói thành bại nằm hết ở hành động lần này. Đối với tình huống của Thâm Uyên vị diện, bọn họ tự nhiên nóng lòng muốn biết. Diệp Âm Trúc nói, tất cả bình thường, thủ vệ ở lối ra thông đạo đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Cầm đế hào đang thủ hộ ở bên kia, bắt đầu tiến vào đi. Áo bố lai ân gật đầu nói, âm trúc, bên này do người chỉ huy, thần Long Vương đại nhân, phiền ngại. Câu trả lời của thần Long Vương là một tiếng long ngâm cao vút và mạnh mẽ. Long ngâm khổng lồ phá không bay ra, chẳng những mỗi người ở đây đều có thể nghe được. Trong Pháp Lam, hơn 200 vạn chiến sĩ đều rõ ràng nghe thấy âm thanh làm cho nhiệt huyết bọn họ sôi trào. Ở trên vòng, thân hình màu vàng khổng lồ của thần Long Vương chợt sáng rực lên nếu không phải bởi vì thân hình khổng lồ của nó chấn giữ phong ấn thì khi đào đến thông đạo phong ấn mái vòm sớm đã bị phá hủy rồi quang mang màu vàng khổng lồ trở nên càng lúc càng mạnh mãnh liệt hơn trước kia rất nhiều tiếng long ngâm của thần long vương cũng trở nên cao vút năng lượng ba động khổng lồ cho dù là bảy vị tháp chủ của pháp lam cùng với tiểu long nữ đều cảm thấy thân thể của mình như ngưng động lại vậy trên mặt đất tất cả hoa văn màu vàng đều cùng một lúc sáng lên quang mang dày đặc giống như sóng gợn nương theo tiếng long ngâm cự long màu vàng kim khổng lồ trong không trung cũng bắt đầu động kim quang vòng quanh bên dưới xoay tròn lên nếu nhìn kỹ có thể phát hiện cự long màu vàng nhìn giống như thật thể thực ra đều là do năng lượng hình thành đa tạ thần long vương đại nhân thành toàn ngoại trừ diệp âm trúc thân hình của sáu vị tháp chủ pháp lam đều lóe lên trống rỗng biến mất vào trong làn kim quang như sóng gợn tiến vào thâm uyên vị diện trước tiên dựa theo kế hoạch lần tiến vào này trước hết tiến vào chính là quân đội mạnh nhất của liên quân chỉ có thể như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất toàn bộ quét sạch tất cả thâm uyên sinh vật xung quanh vùng núi non đồng thời giảm tổn thất xuống mức thấp nhất Đội cường binh này cũng sẽ trở thành đội thủ vệ đóng ở bên ngoài. Thần Long Vương lần này mở ra thông đạo khác với quá khứ, bởi vì lần mở thông đạo này đã tiêu hao toàn bộ năng lượng tích xúc vạn năm qua của Thần Long Vương. Vì để thánh chiến đạt được thắng lợi cuối cùng, Thần Long Vương sau khi thương lượng với Diệp Âm Trúc đã quyết định dựa vào toàn bộ năng lượng tích xúc vạn năm qua tiến hành tẩy lễ đối với tất cả chiến sĩ tiến vào Thâm Uyên Vị Diện. Tẩy lễ bằng năng lượng Thần Long có thể tăng cường 30% kháng tính của tất cả chủng tộc. Nói cách khác, đối với khả năng chống cự độc tính và năng lượng thích nghi hoàn cảnh đều tăng lên rất nhiều trong đó các chiến sĩ có huyết mạch đông long càng đạt được chỗ tốt lớn nhất bởi vì huyết mạch bản thân truyền thừa của thần long cho nên trong khi tiến hành tẩy lễ bằng năng lượng thần long tất cả chiến sĩ đông long từ từ cấp trở xuống thực lực đều tăng lên 3 cấp nói cách khác hoàng cấp trực tiếp biến thành lục cấp lục cấp trực tiếp biến thành thanh cấp nếu là lam cấp vậy trực tiếp tăng lên từ cấp sơ dài nhiều năm qua đi pháp lam chấn thủ phong ấn không ngừng đưa pháp lực của rất nhiều ma pháp sư ổn định phong ấn thực ra căn bản là do thần long vương bày kế thần long vương đã sớm nói cho diệp âm trúc năng lượng của người đủ để duy trì phong ấn vĩnh viễn, mà sở dĩ để cho pháp lam vẫn không ngừng rót pháp lực vào, thần long vương dựa vào năng lực đặc thù của mình ngưng tụ pháp lực này lại tích xúc vạn năm khổng lồ đến mức nào, nếu không hắn cũng không thể nào tiến hành tẩy lễ cho trăm vạn sinh mạng. Mặc dù thần long vương lừa gạt pháp lam nhiều năm, nhưng lúc này hắn đã trả lại toàn bộ năng lượng mình tích xúc được cho các tộc của long khí nỗ từ đại lục, khiến cho tổ chức của các chiến sĩ long khí nỗ từ đại lục tăng lên rất nhiều. Điều này cũng là vì sao áo bố lion muốn nói lời cảm ơn với thần long vương đương nhiên hắn cũng không biết hầu hết năng lượng của thần long tẩy lễ là do năng lượng pháp làm sót vào bao năm qua tiểu long nữ lẳng lặng phiêu phù trên bầu trời nhìn diệp âm trúc trên mặt có đôi chút mất tự nhiên thời khắc mấu chốt đã đến nàng như có đôi chút khẩn trương diệp âm trúc nhẹ nhàng bay ra khỏi vùng đất phong ấn cả người phiêu phù giữa không trung toàn thân lóe ra một vầng sáng màu trắng khiến hắn lập tức trở thành điểm chú ý của toàn trường ta diệp âm trúc thống xoái liên quân long khí nỗ tư bây giờ bắt đầu ra lệnh các bộ phải nghiêm khắc dựa theo mỹ lan thành làm việc không được có sai sót trên người diệp âm trúc phóng ra uy nghiêm trước đó chưa từng có mặc dù hắn vẫn chỉ mặc một bộ trường bào màu trắng nhưng uy nghiêm mà hắn phát ra lúc này lại là khí tức của thượng vị giả vâng cầm đế đại nhân âm thanh vâng mệnh đồng thời phát ra từ mấy trăm vạn cái miệng cảnh rung động lòng người này không thể nghi ngờ khiến cho máu trong cơ thể mỗi người đều trở nên sôi trào diệp âm trúc cũng không ngoại lệ có thể trở thành chỉ huy của mấy trăm vạn đại quân mà còn là mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ nhất của các quốc gia các chủng tộc của long khi nỗ từ đại lục đó là cảm giác như thế nào bỉ mông cự thú quân đoàn tiến vào thông đạo do tam phó thống soái thú hoàng bệ hạ tự mình chỉ huy từ tình huống của thâm uyên vị diện giao cho cậu nhanh chóng chỉ huy quét sạch tất cả thâm uyên sinh vật chú ý ô dịch và độc tố tử đứng ở trên cùng của quân đội trầm giọng hết lớn được bỉ mông quân đoàn đi theo ta đứng bên cạnh tử không đơn giản chỉ có bỉ mông quân đoàn kể cả hắn ở bên trong còn có sơn lĩnh cự nhân minh chiến tranh cự thú cách lạp tây tư kim giáp cấm trùng thiểm lôi ba bạch kim bỉ mông vương long sư nặc vân chín vị thần thú thứ thần cấp bọn họ có thể nói là ngoại trừ bảy vị tháp chủ pháp lam chính là một cỗ lực lượng cường đại nhất của liên quân. Vì thành chiến, tất cả toàn bộ bỉ mông cự thú do Tử Thông nhất chỉ huy, kể cả bỉ mông quân đoàn của Cầm Thành. Hơn nữa sau khi Tử Thông nhất thu nhân tộc thì không ngừng có bỉ mông tuyên thể thần phục Tử Tinh bỉ mông là hắn, số lượng hơn 2000. Trong đó, số lượng hoàng kim bỉ mông cũng đạt đến 150, bạch ngân bỉ mông cũng có một đạo cương thiết hùng sư, dư. dưới sự chỉ huy của chín thần thú, tuyệt đối không thẹn với danh sưng lục chiến vô địch của chúng nó. Ngoài trừ Long sư Nặc Vân lưu lại chỉ huy Tử Tinh quân đoàn ra, Thị tử dẫn theo 7 đại thần thú cùng với 2000 chiến sĩ Bỉ Mông Quân đoàn trở thành một đội quân tiến vào Thâm Uyên Vị diện đầu tiên, ngẩng đầu bước nhanh về phía thông đạo. Cầm thành tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn ở đâu? Có. 300 âm thanh chỉnh tề gần như đồng thời vang lên, oanh oanh oanh. 300 Long Lang đồng thời vươn chảo trước của mình lên rồi đồng thời hạ xuống, phát ra tiếng oanh minh, giống như do một đầu Long Lang làm ra vậy. Hai tiếng oanh minh còn lại là do chiến sĩ của tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn dùng trường mâu trong tay vỗ vào ngực mình phát ra. Đoàn trưởng Tử thần Long Lăng Kỵ sĩ đoàn Diệp Hồng nhạn dùng trường mâu trong tay đánh vào mặt nạ của mình hành lễ với Diệp Âm Trúc trên không trung. "Xin cẩm đế đại nhân phân phó, 3 năm qua, đội thiết huyết hùng sư này càng thêm kinh khủng. Bây giờ kể cả Diệp Âm Trúc, không ai biết thực lực chính thức của bọn họ nữa. 3 năm qua, bọn họ một mực tiềm tu ở Pháp Lam, đến khi liên quân tập hợp tiến vào cực Bắc Hoang Nguyên mới tiến hành tổ chức lại. Trong quá trình tổ chức lại, Tử thần Long Lăng Kỵ sĩ đoàn từng tiến hành hai lần huấn luyện chiến đấu. Đối thủ của bọn họ phân biệt là 150 Hoàng Kim Bỉ Mông và 200 Cự Long kỵ sĩ." Kết quả chiến đấu không ai có thể tưởng tượng được, Tử thần Long Lang kỵ sĩ đoàn chiến thắng, là quân đoàn đầu tiên của Cẩm Thành, bọn họ không thẹn với mình, mặc dù chỉ có 300, nhưng sự tồn tại của bọn họ vĩnh viễn là vũ khí lợi hại nhất bảo vệ sự tôn nghiêm của Cẩm Thành. Tiến vào Thâm Uyên vị diện, Như Kỷ, nhiệm vụ của các ngươi là giúp đỡ Bỉ Mông quân đoàn tiến hành hành động quét sạch thâm uyên sinh vật. Vâng, trường mâu màu đen trong tay Diệp Hồng Nhạn giơ lên, một đạo quang mang màu lam chợt lóe sáng. 300 Long Lang chỉnh tề tiến về phía trước, tốc độ cực nhanh, nhưng trận hình không chút rối loạn. Trong nháy mắt đã biến mất trong lối vào thông đạo, Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu quân ở đâu. Tiếng long ngâm vang lên giữa không trung, 200 cự long, 1000 cốt long, cùng với 5000 giác ưng kỵ sĩ từ từ xuất hiện giữa không trung, trong nháy mắt đã đi đến trước mặt diệp âm trúc. Cầm Đế Hào hàng không mẫu hạm quân chiến đấu mặc dù không có Cầm Đế Hào ở đây, nhưng quốc gia phụ trách hộ vệ vẫn được vũ trang đến tận hàm răng. Nhiệm vụ của bọn họ chính là đi theo Cầm Đế Hào tiến hành chiến đấu, bảo vệ Cầm Đế Hào, tiêu diệt tất cả những thứ có thể uy hiếp đến sự tồn tại của Cầm Đế Hào. Tiến vào Thâm Uyên, Hỗ trợ Cẩm Đế Hào từ khâu trung tiến hành công kích với Thâm Uyên sinh vật trên mặt đất, hoàn toàn quét sạch Thâm Uyên sinh vật trong phạm vi xung quanh Cẩm Đế Hào. Vâng, sau khi tinh nhuệ của Cẩm Thành tiến vào Thâm Uyên, mệnh lệnh ban đầu của Diệp Âm Trúc đã hoàn thành. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, dựa vào sự phối hợp của lực lượng tinh nhuệ nhất của Cẩm Thành cùng với Bỉ Mông quân đoàn của thú nhân tộc, hoàn toàn quét sạch tất cả Thâm Uyên sinh vật trong phạm vi thành lập căn cứ. Sở dĩ điều động đều là tinh nhuệ của Cẩm Thành, vì có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành vấn đề này, Tinh Linh tộc. Đó. An Nhã khẽ bay lên. Phiêu phù ở trên không trung chăm thức nhìn lên Diệp Âm Trúc, ánh mắt hai người tiếp xúc với nhau, trong ánh mắt uy nghiêm của Diệp Âm Trúc hiện lên một tia dịu dàng, nhưng mệnh lệnh trong miệng hắn không hề dừng lại. Tinh linh tộc dẫn theo công tượng và vật tư tiến vào thâm uyên, lập tức bắt đầu kiến thiết căn cứ, không được có sai sót gì, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hình thành căn cứ của chúng ta. "Vâng." Vẻ mặt của An Nhã không có gì biến hóa, trịnh trọng mà trang nhã, người nhẹ nhàng hạ xuống, cầm đầu tinh linh tộc, kể cả đức lỗ y tứ tộc, cùng với tất cả binh chủng của tinh linh tộc dẫn theo công tượng và vật tư bắt đầu tiến vào thông đạo điều này không phải trong thời gian ngắn là có thể hoàn thành trong các binh chủng tinh nhuệ của tinh linh tộc có cả chiến sĩ và ma pháp sư tự nhiên vượt hơn hai vạn người hơn nữa còn 10 vạn công tượng và các loại vật tư mặc dù có một ngàn địa tinh tê liệt giả hỗ trợ nhưng muốn toàn bộ vận chuyển vào trong thâm uyên vị diện cũng phải mất ít nhất hai canh giờ diệp âm trúc chỉ huy ở bên này mà ở bên kia các quân đoàn tiến vào thâm uyên vị diện đã triển khai cuộc chiến diệt trừ tám đại thần thú như tử vừa tiến vào thâm uyên vị diện đã chỉ huy bỉ mông cự thú quân đoàn hành quân rất nhanh căn cứ sự chỉ dẫn của cầm đế hào trên không trung cấp tốc đi đến bên ngoài. khi tử tiến vào vùng đất đầy hố sâu cũng không khỏi biến sắc, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn lên cầm đế hào trong không trung, trong lòng thầm nghĩ đây đúng là một hung khí giết chóc hung hãn. có sự tồn tại của nó đối với chiến dịch quy mô lớn mà nói, đả kích tuyệt đối mang tính hủy diệt. bên ngoài vùng đồi núi này hơn 10 vạn thâm nguyên sinh vật trung và cấp thấp trước một kích của cầm đế hào toàn bộ đã tỉnh táo hẳn. từng con một bò lên trên ngọn đồi nhìn xuống dải đất bên trong, hỏa nguyên tố loạn lưu cuồng bạo cho chúng nó khủng hoảng, khí lưu nóng không ngừng đập thẳng vào mặt chúng nó chúng nó mặc dù có nhiệm vụ thủ hộ giải đất đồi núi này nhưng ở trong hoàn cảnh ác liệt này ai dám tiến vào chứ núi lửa bộc phát ư tình huống này rất hay xảy ra ở thâm uyên vị diện nhưng núi lửa bộc phát đều có cảnh báo trước sẽ không đột nhiên xuất hiện vụ nổ mạnh đến như vậy do hỏa nguyên tố loạn lưu và rất nhiều cho bụi trong không khí khiến cho bầu trời càng thêm tăm tối ô nhiễm mà cầm đế hào thì đã bay vút lên không trung cho nên đám thâm uyên sinh vật này cũng không phát hiện được sự tồn tại của cầm đế hào ở giữa không trung cuộc thanh chiến lần trước giữa hai đại vị diện đã trải qua một vạn năm suốt một vạn năm sớm khiến cho thâm uyên vị diện quên đi cuộc chiến tranh lần trước cho nên mặc dù xuất hiện vụ nổ mạnh mãnh liệt như vậy nhưng đám thâm uyên sinh vật bình thường cũng không ý thức được đây là do vị diện kia tấn công mình mà lúc trước đám nam vu nữ vu ở trước thông đạo mặc dù đã truyền tin tức ra ngoài nhưng mà công kích của cầm đế hào quá kinh khủng trong nháy mắt đó chẳng những tiêu diệt toàn bộ bọn họ mà thâm uyên sinh vật vừa chuẩn bị đưa tin cũng bị trôn vùi trong đó không có tin tức gì tiết lộ ra ngoài đây cũng là kết quả trong tính toán của diệp âm trúc Từ thần Long Lang kỵ sĩ đoàn theo sát Bỉ Mông quân đoàn tiến vào Thâm Uyên vị diện, dựa vào tốc độ chạy rất nhanh của Long Lang, rất nhanh bọn họ đã đuổi theo kịp Bỉ Mông cự thú ở trên cùng. Lúc này bất kể là Bỉ Mông cự thú hay là từ thần Long Lang kỵ binh, trên người đều có một tầng quang hoàn màu vàng nhạt, đó chính là năng lực mà thần Long ban cho bọn họ. Thực lực của từ thần Long Lang kỵ binh phần lớn đều đạt lam cấp. Lúc trước Tây Đa Phu nguyên soái khi chọn lựa bọn họ lựa chọn đều là Hậu Duệ Đông Long, có mắt đen tóc đen của con người, trải qua năng lượng tẩy lễ của thần Long vương tất cả tử thần long lăng kỵ binh chẳng những có kháng tính được tăng lên, đồng thời thực lực của bọn họ cũng tăng lên một bước, gần như toàn bộ đều tiến vào cảnh giới tử cấp, nhưng mà Diệp Hồng Nhạn là cường giả tử cấp, nên bởi vì thực lực bản thân trên tử cấp nên cũng không tăng lên được nữa. Nhiều năm qua đi, tử thần long lăng kỵ binh từ trước đến nay luôn cùng ở một chỗ với Long Lang, có thể nói đã thành một thể, Long Lang là ma thú cấp 7, nhưng vẫn đi theo bọn họ tu luyện thời gian dài như vậy. Chẳng những long lăng thái tử của Diệp Hồng Nhạn đã tăng lên đến cấp 9, mà phần lớn long lăng cũng đều tiến hóa đến cấp 8. Lúc này lại được năng lượng của thần Long Vương tẩy lễ, tất cả Long Lang toàn bộ bước vào cường giả ma thú cấp 8. Trong lúc nhất thời tốc độ tăng mạnh, chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã đuổi kịp bị mông cự thú quân đoàn ở phía trước. Diệp Hồng Nhạn, người từ bên kia, chúng ta từ bên này, tử chỉ chỉ về phía bên trái. Diệp Hồng Nhạn gật đầu đồng ý, dùng trường mâu gõ nhẹ lên mặt nạ của mình, cho hỏi tử. Tử thần Long Lang Kỵ sĩ đoàn, dưới sự chỉ huy của hắn giống như một tia chớp màu lam lao về bên trái. Binh chia tám đường tự chiến đấu Ra tay mệnh lệnh lạnh như băng của tử truyền vào trong tay bảy vị thần thú. Chiến sĩ Bỉ Mông trải qua thời gian dài huấn luyện bởi vì có sự tồn tại của tử, bọn họ chấp hành mệnh lệnh tuyệt đối không có vấn đề gì. 2000 Bỉ Mông cự thú nhanh chóng chia làm 8 tổ, mỗi tổ 250 đầu, do một thần thú chỉ huy phân tán ra, tăng tốc lao tới. Lúc này phương hướng trùng kích của Bỉ Mông cự thú quân đoàn chính là nơi mà Cầm Đế Hào Chỉ dẫn có nhiều thâm uyên sinh vật nhất. Hỏa nguyên tố loạn lưu đã dần dần biến mất, nhưng không khí vẫn ô nhiễm như trước. Quang mang màu đỏ nhàn nhạt, nhạt tràn ngập trong không trung cũng dần dần biến mất nhưng hỏa nguyên tố bạo ngược trong không khí lại vẫn còn như cũ một ít thâm uyên sinh vật lá gan lớn một chút vừa mới chuẩn bị tiến vào trong vùng đồi núi xem rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì ngay lúc này chúng nó đột nhiên nghe được tiếng oanh oanh như động đất oanh oanh oanh oanh oanh oanh mỗi một tiếng oanh oanh đều khiến cho linh hồn của đám thâm uyên sinh vật run lên trong ý thức cảm giác nguy cơ khiến cho đám thâm uyên sinh vật lập tức trở nên tỉnh táo nhất là các lĩnh chủ đều phát ra tiếng hét điên cuồng thị huyết đúng vào lúc này đám nam vu nữ vu đều phát huy ra tác dụng của bọn họ nương theo một tiếng thét chói tai và đám quang hoàn màu đỏ mở rộng ra sự sợ hãi trong linh hồn của đám thâm uyên sinh vật từ từ biến thành thị huyết đều trèo lên núi làm ra động tác chuẩn bị chiến đấu rất nhanh chúng nó đã thấy nguyên nhân mang đến tiếng oanh oanh như động đất sau khi tiến vào thứ thần cấp thân thể của tử đã co lại chỉ còn mười lăm thước một mình một ngựa lao tới trước đã đến cách đám thâm uyên sinh vật có vài trăm thước sau lưng hắn tổng cộng 20 mươi hoàng kim bỉ mông đang dơ xong trưởng lên lộ ra lợi chảo dài trăm tấc của chúng nó tiếp ngay sau đó là hơn 200 bạch ngân bỉ mông và cuồng bạo bỉ mông. Thâm Uyên Vĩ Diện mặc dù không thiếu sinh vật có thân hình cao lớn, nhưng có thân hình khổng lồ như bỉ mông cự thú thì lại không thấy nhiều, nhất là bọn chúng chẳng những cao mà lại rất cường tráng. Tăng ác trước mặt bọn họ rất là nhỏ bé. "Giết." Mệnh lệnh của tử chỉ có một chữ, trong nháy mắt, một màn bạch thú cuồng bôn lần đầu tiên xuất hiện ở Thâm Uyên Vĩ Diện. Gần như cùng một lúc, bỉ mông cự thú quân đoàn chia làm 8 tổ đều phát động công kích, lộ ra lợi trảo trăm tấc mạnh mẽ của bọn họ, mặc thiết giáp chắc chắn Các bỉ mông cự thú ngang nhiên nhằm thẳng vào kẻ địch trước mặt. Thâm uyên sinh vật đã phản ứng lại, nhưng hầu hết thâm uyên sinh vật không có trí tuệ, dưới tác dụng của ma pháp phụ trợ của Nam Vu và Nữ Vu, bọn chúng quên đi sợ hãi, cũng không e ngại uy áp phát ra từ trên người bỉ mông cự thú, hét lớn lao lên đón nhận công kích của bỉ mông cự thú. Mỗi một chiến sĩ bỉ mông cự thú đều như một chiếc chiến xa lao thẳng tới, đây căn bản không phải trận chiến đấu có gì phải lo lắng. Mặc dù số lượng của thâm uyên sinh vật lớn hơn bỉ mông cự thú rất nhiều, nhưng đối mặt với 2000 bỉ mông cự thú được sưng lục chiến vô địch, Chúng nó căn bản không dậy nổi một cơn sóng nào hết. Trước khi tử trở thành thú hoàng, bỉ mông cự thú luôn lấy con số trăm làm một quân đoàn. Một trăm bỉ mông cự thú đủ để tương đương với một kỵ binh quân đoàn của con người. Trong đám thâm uyên sinh vật này mặc dù không thiếu cường giả, nhưng so sánh với bỉ mông cự thú, bọn họ thật sự quá yếu đuối. Bất kể là liêm đao của ác liêm, thích câu của tăng ác, lợi trảo của thực thi quỷ hay là trùng kích ba của thiên quỷ, đều không thể lưu lại vết thương gì trên người bỉ mông cự thú. Dù cho là lớp lông màu xám của cùng bạo bỉ mông cũng có thể miễn dịch công kích của đám thâm uyên sinh vật chưa đạt đến cấp 7. Bỉ mông cự thú mặc dù không giống như cự long có thể bay, nhưng kháng tính của bọn chúng không phải là điều mà cự long có thể so sánh được. Các loại độc tố căn bản không có hiệu quả gì với chúng. Huống chi, kháng tính của bọn chúng sau khi trải qua năng lượng của thần long tẩy lễ đều đã tăng lên 30%. Điều này cũng là nguyên nhân quan trọng vì sao Diệp Âm Trúc để cho bỉ mông quân đoàn trở thành tiên phong chủ lực. Tử Lao ở phía trước tiên, thông soái của thú nhân tộc Vĩnh Viễn đều là như vậy dù cho hắn là thú hoàng cũng không ngoại lệ địa vị càng cao trong lúc chiến đấu đều phải đứng ở vị trí dẫn đầu tử tinh cự kiếm khổng lồ sau khi được đại sư của ải nhân tộc và tinh linh tộc đúc lại càng trở thành lợi khí giết người của tử mặc dù chiều dài của nó gần bằng chiều cao của tử nhưng tử lại nắm giữ rất nhẹ nhàng mặc cho hắn huy vũ tử tinh cự kiếm dài 13 thước không gì có thể chống nổi lướt qua đâu chỉ còn lại là thân thể bị tàn phá tử thậm chí không cần sử dụng ma tinh thạch của hắn chỉ dựa vào năng lượng mạnh mẽ của thân thể một mình đã giết cả thâm uyên sinh vật tại ngọn núi lính chủ trên núi là một ác liêm thân thể cao lớn hai thanh liêm đao rất dài đến gần bốn thước mặc dù còn chưa thể tiến hóa đến cấp bậc hoàng kim ác liêm nhưng ở nơi đây hắn cũng được coi như một lính chủ tương đối mạnh trong phần đông lính chủ nhìn thấy thân thể khổng lồ của tử đang lao lên núi ác liêm rít lên một tiếng lao về phía tử nhanh như tia chớp thân thể bị bám một chuỗi tàn ảnh trong không trung tốc độ cực nhanh vào lúc này khi đối mặt với kẻ thù cường đại nó đã đạt đến mức cực hạn tử lộ ra vẻ khinh thường buông tử tinh cự kiếm trong tay ra để cho mũi kiếm đâm vào mặt đất để mặc cho hai thanh liêm đao thật lớn của ác liêm chém vào cổ mình hai tiếng đinh đinh vang lên linh hồn của tên ác liêm lĩnh chủ trong nháy mắt ngưng đọng lại hai thanh liêm đao rất lớn của hắn thậm chí không lưu lại một dấu vết gì trên cổ của tử nhưng đúng vào lúc này một bàn tay màu tím nắm lấy thân thể yếu ớt của hắn ngay sau đó theo một tiếng rắc rắc thân thể của ác liêm trong nháy mắt biến thành một mảnh bụi phấn màu tím bay ra ngoài theo tử lao lên trên một ngọn núi cũng tuyên bố thắng lợi toàn diện của bỉ mông cự thú quân đoàn mặc dù số lượng đối thủ gấp trăm lần bọn họ Nhưng đối với Bỉ Mông Cự Thú mà nói, trên lịch về số lượng cho đến bây giờ đều không phải vấn đề gì. Tám đại thần thú thể hiện ra lực lượng kinh khủng. Dù là không có Bỉ Mông Cự Thú khác hỗ trợ, kết quả của đám thâm uyên sinh vật cũng chỉ là bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ có điều thời gian ngắn hay dài mà thôi. Chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư không thể nghi ngờ giết được nhiều nhất. Hắn không thẹn với danh xưng chiến tranh cự thú, trên chiến trường quy mô lớn, dù là tử cũng không thể giết nhiều như hắn. Thân thể khổng lồ cao hơn trăm thước, trong Bỉ Mông Cự Thú nó tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Cách lạp Tây Tư cũng không cần thi triển công kích gì mà không ngừng chạy như điên giữa các ngọn núi là đủ rồi. Bất cứ thâm yên sinh vật nào chỉ cần chạm vào thân thể hắn đều sẽ bị nghiền nát. Cái gì làm hắn bị thương ư? Nói đùa, phòng ngự của chiến tranh cự thú cách lạp Tây Tư mạnh nhất trong những thần thú. Dù là diệp âm trúc và tháp chủ Pháp Lam có thực lực như vậy mà muốn hắn bị thương cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết. Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên kênh H2X Audio.